Trước thử tiêu thần lôi, diệt hủy lôi, lôi. ma quân y chạy, ế tiếc t thể bất không không nó nào. giá để cứ q u tiên h quân la lớn chuẩn đế huyết khí trùng kích thiên vũ hóa thành huyết hải chạy ngược xuống ông đế trận tại chuẩn đế huyết khí quán chú lập tức quang mang đại thịnh sinh sinh đem mượn nhờ dị hỏa thần thạch chi lực liệt dương hoa cho c h ấ n áp trở về đông thiên địa chấn động liệt dương hoa nhụy hoa mở ra vô tận thần diễm phương ra trôn vùi hết t h ả y thiêu tận bát hoang cốt trở về cho ta quân tiên quân mắt hổ trận lên tế ra bản thân chuẩn đế đạo binh a n h đao mang sáng chói một đao chém xuống thiên đ i ệ thất sắc nhận nguyện vô quang dạng này một đao giống như từ tuyên cổ vượt qua thời không mà đến toàn bộ thiên địa đều p h ù hiện đạo tia sáng này phanh một tiếng đao mang sẽ rách thiên địa hỗn độn từ thiên không rơi xuống cựu thiên tinh thần đều một trận run r u dậy lung lay sắp đổ trôi này trường đao trực tiếp xuyên thấu đế trận trực tiếp hướng liệt dương hoa bổ tới quân tiên h quân mong muốn lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp để liệt dương hoa cùng dị hỏa thần thạch tách ra từ đó đoạn tuyệt nó căn cơ để hắn không cách nào mượn nhờ dị hỏa thần thạch lực lượng anh liệt dương hoa cũng không phải ăn chay đâm căn dị hỏa thần thạch phía trên chập trần sinh huy vô tận thần diễm bước chuẩn đế đạo binh chạm tại lửa trên thân rồng ánh lửa trùng thiên hỏa long trực tiếp bị một đao chém thành hai đ o ạ n giống hỏa long gào thét đứt gãy thân thể trong nháy mắt trùng sinh hóa thành hai đầu nhỏ một vòng hỏa long gầm thét tiếp tục phóng tới quân thiên quân giết quân thiên quân trường đao trong tay nhất chuyển cắt ngang thiên địa một đạo sáng như tuyết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất danzak g thư không lưu lại một đạo bắt mắt với đao hai đầu hỏa long tại chỗ bị c h ặ t đ ứ t giống hỏa long gào thét từ mà hòa bốn khí thế không giảm trực tiếp hướng quân thiên quân bọn người đánh tới gử thương thiên quân không chế lại trận một sợi đế uy từ trên trời r á n g xuống quét sạch thiên v ũ đế uy hóa kiếm trong nháy mắt đem bốn đầu hỏa long đinh ở trong hư không giết hạo tiên h chu thiên dương tiên h viêm thiên long thiếu thiết huyết sáu người đồng thời xuất thủ thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp công sát dị hỏa thần thạch phanh trong điện quan hỏa thạch liệt dương hoa mang theo dị hỏa thần thạch lóe lên sông lên cao tiên h phanh một tiếng đụng vào đế trận bên trên ngoan ngoan thúc thủ chịu chói nếu không luyện hóa ngươi thương tiên quân cười lạnh nói mong muốn chạy ra hắn đại trận người xin、si、nói ngộng mình tốn hao nửa ngày thời gian mới bày xuống đế trận há lại dễ dàng như vậy phá v hơi chuyển động ý nghĩ một chút thủ vấn tầng tầng lớp lớp điều khiển đại trận từng sợi đế đạo pháp tắc tương t ụ hóa thành trật tự thần liên hướng dị hỏa thần thạch k hóa đi cho ta xuống đây đi thương thiên quân giống to thanh âm vang vọng mây xanh keng keng keng trật tự thần liên đâm xuyên hư không trực tiếp hướng dị hỏa thần thạch k hóa đi phanh một tiếng liệt dương hoa phát ra trùng thiên hỏa diễm trùng kích mà xuống cái viên kia quang cầu bay vụt mà xuống đánh tới chấp đoán theo quang cầu rơi xuống toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tất cả đều bị thần diễm bao phủ kinh khủng hỏa diễm phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều trôn vùi bình th cùng bạo hỏa diễm muốn tránh thoát đế trận trói buộc lao ra ngàn vạn không thể để cho nó lao ra nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này cảm nhận được cái k i a trùng thiên hỏa diễm uy lực quân thiên quân sắc mặt nghiêm túc nói ra huyền minh ngươi nhưng hại khổ chúng ta dương thiên một mặt khổ cười đ ầ u đen rau muống đường một khối dị hỏa thần thạch kết quả mười một người đều xuất thủ cái này còn có chút khống chế không nổi lúc này tất cả mọi người đều nghiêm túc đối đãi không ai dám thất thần bởi vì vì tất cả người đều biết một khi áp chế không nổi những ngọn lửa này để bọn hắn lao ra cái tia tất cả mọi người đều phải tao hương ha, ha ha không nội huyền thiên quân n ử a lên tr chúng ta đã thành công các vị huynh đệ cố gắng ta đã thấy phía dưới nhìn ta cái gì tất cả mọi người đều bị huyền thiên quân lời nói cho làm một mặt mê hoặc ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía huyền thiên quân nhìn ta huyền thiên quân một bước phóng ra trực tiếp phóng đi đại trận bên trong huyền thiên quân n g ư ờ i điên rồi mau trở lại nhìn thấy dạng này đến một màn tất cả mọi người đều là sắc mặt k ỳ biến là thất thanh mặc dù huyền thiên quân là t r u y n đế nhưng là tại loại này hừng hực nhiệt độ dưới đủ để d ễ sát hắn hán dạng này đi vào cái t i ê chính là lấy chứng trọi đá tất cả mọi người đều vì huyền thiên quân bóp một vệ mồ hôi lạnh cái này sao có thể đột nhiên tất cả mọi người đều há to miệng một mặt gặp quỷ biểu lộ triệt để bị c h ấ n trụ chỉ gặp huyền thiên quân một bước bước vào đại trận bên trong trong tưởng tượng hắn trực tiếp bị ngọn lửa nuốt không có sự tình không chỉ có không có phát sinh ngược lại tại huyền thiên quân bước vào trong nháy mắt vô tận thần diễm đột nhiên vỡ ra hướng hai bên phân tán lộ ra một đầu chỉ cung cấp một người thông qua thông đạo huyền thiên quân không lọt vào mắt bởi vì vô tận thần diễm ngay ngang từng bước một hướng trong ngọn lửa đi đến tất cả mọi người đều trận t r ò mắt bao quát quân thiên quân đều bị một màn này trấn trụ thu huyền thiên quân bước vào thần diễm trung tâm bàn tay lớn kết t tiếng nói rơi vay một tiếng dị hỏa thần thạch một trận chấn động đột nhiên thoát ly liệt dương hoa hóa thành một đạo lưu quang không có vào huyền thiên quân trong tay thu cầm trong tay dị hỏa thần thạch huyền thiên quân la lớn ầm ầm dị hỏa thần thạch phát sáng vô số hỏa diễm pháp tác phủ văn bay lên không x e n lẫn cổ lao pháp tác phủ văn tuân ra khắp thiên hỏa diễm nhận triệu hoàn giống như thủy triều không có vào thần thạch bên trong không chung chỉ còn lại có một đoá hỏa hồng sắc lời nói chập trần sinh huy nhanh chóng tại đế trận bên trong biến hóa phú vị giống như là trấn kinh con thỏ bình thường thập phần cần thật tốt sau đó tại thương thiên quân phối hợp xuống đám người tề tâm hợp lực rốt cuộc đem liệt dương hoa bắt được sau đó đám người liên chiến địa phương khác tiến vào cái kia phiến lôi hải t h i địa vô tận lôi hải bao trùm toàn bộ thương cung phảng phất thiên địa con mắt màu tím cùng lôi điện màu đen thỉnh thoảng xuất hiện tại trên l ô i hải ở nơi đó hư không tất cả đều bị sấm xét màu tím cùng lôi điện màu đen hủy diệt hóa thành lỗ đen từ xa nhìn lại kinh khủng dị thường từ tiêu thần lôi hủy diệt ma lôi nhìn thấy hai loại t h i ề m điện ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí ngay cả huyền t h i ê n quân trước đó có lục trần báo cho khi nhìn đến tình cảnh như vậy về sau cũng là kinh nói không ra lời từ tiêu thần lôi cùng hủy diệt ma lôi cái này có thể trong sấm xét cường đại nhất hai loại lôi chỉ tồn tại ở trong hư không vũ trụ loại này lôi liền đại đế đều e ngại lôi điện liền đế khu đều không chống đỡ được. lôi thanh c h â n kim t ử tiêu thần lôi thủy diệt ma lôi nơi này tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật đám người nhìn xem tình cảnh như vậy toàn bộ trận cho mắt không người nào dám gần phía trước toàn bộ xa xa t r ố n tránh một mặt sợ hãi hai loại lôi chi lực tất cả mọi người đều muốn t r ố n tránh ngay cả đại đế đều là như thế càng đừng để cập bọn hắn tại sao có thể như vậy quân tiên h quân một mặt không tin tưởng nhìn lấy t h i ê n k h u n g lôi hải ngần người hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người có hai loại lôi điện chi lực tại muốn muốn lấy được trên lôi hải cái kia đ á lôi minh hoa quả thực là khó như lên trời hạt tiên người có nắm chắc hay không đi vào quân tiên quân chấm ngầm một lát đưa mắt nhìn sang hạo thiên quân trong mọi người hắn chủ tu liền là lôi điện chi lực hạ tại lôi đạo bên trên tạo nghệ liền xem như quân thiên quân thúc ngựa vậy không kịp chớ đừng nói chi là những người khác đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hạo thiên quân đều nhịp tất cả mọi người đều đem hy vọng ký t h ắ c trên người hạo thiên quân không có n ắ m c h ắ c hạo thiên quân nhìn một chút thiên khung lôi hải cao lớn và vỡ cường tráng vô cùng hắn cũng là cổ co dù lại yếu ớt nói ra hắn cũng là thật sợ đại ca đây chính là tử tiêu thần lôi hủy diệt ma lôi đây chính là chỉ có tại đại đế chứng đạo thời điểm đế kiếp bên trong mới có cực thấp tỷ lệ xuất hiện kinh khủ mà hắn thì sao hiện tại còn bất quá là tuyệt thế thần v ư ơ n g cảnh cách chuẩn đế cảnh còn kém một đoạn đâu chứ đừng nói là chân chính đại đế cảnh hiện tại hắn xông đi lên cái kia chính là bánh bao thịt đánh c h o có đi không về hắn cũng không muốn tan thành m â y khói quân thiên quân cùng đám người nghe được hạo thiên quân lời nói toàn bộ một mặt thất vọng thở dài một tiếng xem ra thật là không có biện pháp chỉ có thể nhìn qua lôi hại than thở chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bảo khố tận ở trước mắt lại tìm tìm không được chỉ xích thiên nhai không gì hơn cái này chúng người cảm xúc đều có chút thất lạc bọn hắn cố gắng lâu như vậy chẳng lẽ kết quả là liền cho bọn hắn tới này cái cũng không phải không có cách nào. mọi người ở đây thất vọng thời điểm huyền thiên quân bình chân như vại nói ra ân hắn lại phải bắt đầu lắc lư câu cá lớn muốn mồi câu à mồi câu đều không xuất hiện cá lớn làm sao có thể thò đầu ra đâu cho nên hắn hoàn toàn phát triển lắc lư tinh thần dựa theo lục trần bố trí bắt đầu lắc lư bắt đầu huyền minh n g ư ờ i có biện pháp quân thiên quân tựa như là bắt lấy một gốc cây có cứu mạng bình thường một mặt vội vàng nhìn về phía huyền thiên quân kích động hỏi chỉ là lôi hại mà thôi ta có một vật tránh được vật lôi cầm vật này nhập trong biển lôi như g à y đất bằng huyền thiên quân lớn tiếng nói một mặt n ặ n nễ mà nội tâm của h ắ n thì là thầm nói đế chủ đại nhân xin cho ta lấy lấy ngươi bảo vật trang cái b ứ c chuyện này là thật đám người trong nháy mắt đem ánh mắt toàn bộ hội tụ đến huyền thiên quân trên thân gắt gao nhìn chằm chằm hắn d ạ ả m như vậy tựa như là đói khát thật lâu người ngay lúc sắp chết đột nhiên phát hiện nước bình thường huyền thiên quân theo tay vừa lộn xuất ra một viên màu xanh tảng đá lôi thanh chân kim tránh được thế gian và lôi lôi thanh chân kim trên đời này thật có vật này quân thiên quân sắc mặt đại biến la thất thanh đường truyền thuyết cũng không phải là huyện trống đến p o n g nếu như không có cái này đồ vật làm sao có thể lưu lại nó truyền thuyết đâu huyền thiên quân vừa cười vừa nói ha ha ha ha, ha tốt quá tốt rồi có lôi thanh c h â n kim nơi tay lôi minh hoa dễ như t r ở bàn tay quân tiên h quân như c h ú t được gánh nặng c ư ờ i lớn nói nhờ có có huyền h u y n h ở đây nếu không hôm nay chúng ta thật muốn biết khó mà l ô i lão đại cái gì là lôi thanh c h â n kim đám người một mặt mê mang nhìn về phía quân tiên h quân cùng huyền tiên h quân h ỏ i chính là lão đại chỉ bằng một khối tảng đá vụn liền có thể l ô i tránh vào lôi mở cái gì nói đùa lôi thanh t h â n kim hạo thiên quân nhìn xem huyền tiên quân trong tay tảng đá một mặt kích động hai mắt tỏa ánh sáng gác gao nhìn chằm chằm cái này mai màu xanh tảng đá hạo tiên một cái tảng đá vụn ngươi đến mức kích động như vậy sao mọi người kinh hãi một mặt hoảng sợ tảng đá kiết như thế người tiên ai cũng biết từ thánh nhân bắt đầu mỗi lần tiến cảnh đều sẽ tao nộ lôi kiếp tiểu cảnh là tiểu kiếp đại cảnh là đại kiếp không ai có thể trốn tránh nhất định phải đều muốn đi đối mặt chỉ cần có thể ngăn cản được lôi kiếp ngươi liền sẽ thành công tiền đến dai nếu không chỉ có thể ở lôi kiếp phía dưới tan thành mây khói mọi người tại đây mỗi lần gặp được lôi kiếp đều bị cả khổ không thể tả nghe lôi kiếp mà kinh hồn nhưng mà bọn hắn xác thực lần đầu tiên nghe nói trên đời còn có bực này kỳ vật vậy mà thả một khối ở trên người liền có thể lui tránh và lôi không nhìn thiên kiếp trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều con mắt buốc lên lục quang g ắ t gao nhìn chằm chằm huyền thiên quân trong tay khối này màu xanh t n g đá tránh qua vẻ tham lam hận không thể xông đi lên giành lại đến chiếm làm của riêng nhìn ra mọi người đ ể ý nghĩ quân thiên quân lạnh hừ một tiếng lập tức để ở đây tất cả mọi người như ở trong n g ộ mới tỉnh tại quân thiên quân lăng l ạ dưới ánh mắt đám người cổ co bậc này kỳ vật mặc cho ai đều muốn trông mà thèm huyền tiên h quân rất là rộng lượng nói ra chỉ là các ngươi không biết nó tình huống biết các ngươi liền thấy không thèm tình huống như thế nào đám người cùng kêu lên hỏi lôi thanh chân kim không phải người bình thường có thể điều khiển mặc dù hắn lui tránh vào lôi nhưng là muốn điều khiển nó chỉ có tu luyện lôi điện chi lực có thể mới có thể không t u lôi chi lực lôi thanh chân kim ở tại trong tay liền là một khối tại bình thường bất quá tảng đá lần này các ngươi còn trông mà thèm sao huyền tiên quân nhìn xem đám người trêu g ẹ o nói ngoa tạo cái kia còn trông mà thèm cái rắm cầm có không thể dùng vừa nghe đến lôi thanh chân kim lại còn cần tu luyện lôi chi lực tất cả mọi người đều là một mặt thất vọng nhưng mà trong đám người chỉ có một người hai mắt phát sáng một mặt vui mừng người này liền là hạo thiên quân hắn chuyên tu lôi đạo khống chế lôi điện chi lực cái này lôi thanh chân kim đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm à cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ nếu mà có được vật này như vậy về sau tại tiến giai thời điểm liền sẽ không bị thiên k i ế p cho h à n h thương tích đầy mình huyền thiên quân tiện tay đem lôi thanh chân kim bức cho hạo thiên quân vật này cùng hạo thiên hữu duyên liền đưa cho ngươi coi là thật đưa cho ta hạo thiên quân x ứ sở một mặt một bức phải biết hắn nhưng là nhiều lần tìm huyền thiên quân phiền phức hai người thế nhưng là không hợp nhau không nghĩ tới huyền thiên quân vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước đem như thế trong truyền thuyết bảo vật giao cho hắn tự nhiên bất quá còn muốn mời hạo thiên huynh lôi hải đi một lần đem lôi minh hoa lấy ra mới được cái này hiển nhiên giao cho ta hạo thiên quân vũ bộ ngực cam đ o à n có thể có được như thế bảo vật chạy cái chân tính cái gì có lôi thanh c h â n kim mang theo tiến vào lôi hải cái kia chính là như giày đất bằng động động chân sự tình dễ như chở bàn tay các ngươi trở lấy ta ta đi một chút sẽ trở lại cái kia đạo lôi thanh trân kim hạo thiên quân đã cầm giữ không được n a o n a o muốn、thử. Trước 1506, lôi minh hoa ông hạo thiên quân một mình bước vào thiên khung trên lôi hải một tay che lôi thanh chân kim một bên đề phòng một khi có không kiên trì nổi thời điểm h ắ n tùy thời chuẩn bị xoay người rời đi dù sao lôi thanh chân kim chỉ là một cái truyền thuyết nó cụ thể uy lực chưa hề được chứng thực hạo thiên quân vẫn là để ý một bộ chú ý cẩn thận bộ ra ông lúc này hạo thiên quân một bước bước vào trong biển lôi thân hình trong nháy mắt bị cuồng lôi bao phủ không tốt mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này thập phần hoảng sợ sợ hạo thiên quân xảy ra vấn đề gì phải biết hiện tại hạo thiên quân liền là đám người cây có cứu mạng có thể hay không lấy được lôi minh hoa hết thể đều trên người hạo thiên quân hãn tuyệt đối không thể có việc tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên lôi hải ánh mắt sáng chói mong muốn nhìn xuyên lôi hải xác nhận hạo thiên quân tình huống anh một tiếng sấm rền vang vọng mê xanh lôi hải d ị động bắt đầu cùng bạo phản p h ấ t sóng to do lớn bình thường quét sạch thiên cung từng đạo lôi điện đột nhiên từ trên lôi hải vọt ra hóa thành từng đầu lôi long thuận đám người ánh mắt trực tiếp hướng đám người vào tới lôi long toàn đều mang bá đường lôi điện chi lực những nơi đi qua hư không trực tiếp bị vỡ nát từng đạo k i ế p người uy áp g á n g lâm không tốt thu hồi ánh m vội vàng nhắc nhở đám người đám người cũng là nhanh chóng kịp phản ứng cảm bạo thu hồi mình ánh mắt không chung lôi long đột nhiên mất đi ánh mắt không cam lòng phát ra trận trận long âm bay m ỗ i lần hai trở về lôi hải h ô đám người không tự chủ nhẹ thở phào nhẹ nhõm đám người đều không nghĩ tới cái này lôi hải vậy mà như thế mất cảm vậy mà chỉ dựa vào đám người ánh mắt liền hạ xuống sắt tiếp cái kia lôi long bên trong ẩn chứa lực lượng khiến người ta run sợ sợ hãi trên lôi hải hạo thiên quân hành t ẩ u ở lôi cu một, một thiên địa hắn chầm chậm mà đi nhẹ nhõm tự tại lòng bàn tay lôi thanh chân kim chiếu lấp lánh bị hắm lấy lôi, điện chi lực thôi động, đảm nhiệm lôi hải như thế nào cùng bạo đến quanh người hắn ba thước chi địa đều bị ngăn cản giờ phút này hắn giống như là đi bộ n h à n nhã bình thường giống như là du lịch như thế từng bước một hành tàu ở trong b i ể n lôi trong khoảng thời gian ngắn hắn liền thông qua được một mảng lớn lôi khu trực tiếp hướng trung tâm biển sấm xét di động theo thời gian chuyển rời t r u n g quanh lôi điện vẫn không đến gần được hạo thiên quân cái này khiến hắn gan lớn lên tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc tại trên lôi hải lưu lại một liên tục huyết ảnh hắn chỗ qua địa lôi hải không bị khống chế hướng hai bên tách ra giờ phút này phương lôi hải tựa như là đang nên tiếp mình để vương g á n g lâm bình thường cung kính phân lập hai bên ủi hạo thiên、quân、thông qua đô đ từng đợt lôi điện tiếng vang vang vọng ở bên hai theo hạo thiên quân đặt chân trung tâm biển sấm xét chung quanh tránh qua từng đạo tử quang cùng hắc quang cái kia chút đều là tử tiêu thần lôi cùng hủy diệt mặt lôi vừa mới bắt đầu thời điểm hạo thiên quân còn giật mình kêu lên kém chút quay đầu liền chạy khi cảm nhận được tử tiêu thần lôi cùng hủy diệt ma lôi cũng bị ngăn cản ở ngoài thời điểm hắn không khỏi yên l ò n g gan lớn lên nôm n ố t lôi điện càng ngày càng c u ồ n g bánh bá đạo chung quanh ngư không đã tại lôi điện lực lượng hạ tất cả đều bị a n h kích thành phấn hóa thành một hố đen to lớn càng ngày càng nhiều lôi hải đánh về phía hạo thiên quân càng ngày vô số lôi điện điền cùng đánh phía hạo thiên quân mong muốn đánh giết cái này kẻ x u n g vào bất quá hắn trong tay lôi thanh trân kim chiếu lấp lánh vậy mà đủ số đem cái này chút lôi điện chi lực ngăn cản ở ngoài vô số thiểm điện ở bên cạnh hắn tàn phá bừa bãi hình thành một cái to lớn lôi kén đem hạo thiên quân vây khốn mong muốn đem hắn khóa tại nơi lây hử hạo thiên quân lạnh hử một tiếng trong tay hắn có lôi thanh trân kim lực lượng mười phần không sợ h ã i chút nào bàn tay lớn nâng lôi thanh trân kim nhẹ nhàng hướng trước người đưa tới lập tức lôi kén tùy tiện bị một phân hai mở lộ ra một con đường cung cấp hắn đi qua giờ phút này nếu có người nhìn thấy hạo tiên quân trạng thái nhất định hội kinh động như gặp thiên nhân hắn tựa như là một tôn lôi thần khống chế cái này lôi điện chi lực đảm nhiệm lôi điện như thế nào c n g bạo đều không đả thương được hắn mảy may giờ phút này hạo tiên quân đã hóa thành trung tâm biện sấm x é t đảm nhiệm lôi h ả i như thế nào thiên biến v ă n hóa y nguyên không đả thương được hắn ngược lại bị hắn tiếp cận lôi minh hoa h o à n h lôi minh hoa phát hiện hạo tiên quân tung tích đài hoa một trận vô số lôi đạo pháp tác phủ văn tuân ra lôi hải lực lượng lập tức tiêu thắng vô số lôi điện bay múa mưa to gió lớn bình thường hướng hạo thiên quân o a n h sắt mà đến l hạo thiên quân sắc mặt không thay đổi đột nhiên nâng lên bàn tay lớn lấy lôi thanh c h â n kim ngăn cản hét lớn một tiếng ông lôi thanh c h â n kim tỏa ánh sáng phụ hiện từng đạo đạo văn lẫn nhau đan sen kẽ hạo thiên quân trong thân thể lôi điện c h i lực tựa như là tiết áp dòng lũ điên c u ồ n g quán chú hướng tảng đá kia keng keng keng từng mai từng mai phủ văn bay ra đinh nhập trên lôi hải trong nháy mắt làm cho cả lôi hải đều dừng lại lôi thanh c h â n kim cần lôi đạo kích hoạt nhưng lại là lôi tri lực khắc tinh lôi minh hoa đài hoa dâng lên phát ra trận trận lôi minh thanh thế to lớn nhưng mà lại không làm gì được lôi thanh trần kim thủ hộ hạ hạo thiên、quân. trời sinh gan nhỏ lôi minh hoa chập trần một cái sợi dễ từ trên lôi hải rút ra s i ê u một cái quay đầu liền chạy chạy đi đâu lan trở lại cho ta hạo tiên h quân giận dữ chính mình là vì nó mà đến để ngươi chạy chẳng phải là đi không hắn lúc này hét lớn một tiếng bóng dáng một trận hóa đạo một đạo t h i ể m điện trong nháy mắt xuất hiện tại lôi minh hoa phía trước ngăn cản nó đường chạy trốn mong muốn cùng ta chơi chiêu này ngươi còn non lắm hạo tiên h quân cười lạnh nói có sinh mệnh hoa vết xe đổ hắn đã sớm để phòng chiêu này quả bất chính nhưng g a hỏa này vậy cùng sinh mệnh hoa như thế muốn, muốn chạy trốn trong tay lôi thanh chân kim chiếu lấp lánh vô số phủ văn pháp tắc x ẽ lẫn hóa thành một trường phủ văn lưới lớn trong nháy mắt đem lôi minh hoa bao phủ trong đó lần này nhìn xem ngươi còn thế nào chạy hạo tiên h quân lạnh cười có lôi thanh chân kim nơi tay hơn nữa còn là tại trên lôi hải nơi này chính là hắn sân nhà ý niệm bố trí hắn có thể xuất hiện tại lôi hải bất kỳ ngóc ngách nào cuối cùng hạo tiên h quân bắt giữ lôi minh hoa bởi vì có lôi thanh chân kim tại cũng không có tốn hao bao lâu thời gian trên cơ bản có thể nói là dễ như chở bàn tay đi ra một mực tại quan sát đến lôi hải trạng thái mọi người thấy một bóng người từ trên lôi hải cất bước đi tới không k h i hô thế nào thành công không có nhìn thấy hạo thiên quân đi ra quân thiên quân vội vàng hỏi đường ha h a có lôi thanh chân kim nơi tay dễ như t r ở bàn tay truyền thuyết quả nhiên là thật thật là dùng tốt hạo thiên quân mở ra bàn tay lộ ra bị phủ văn pháp tắc vây khốn lôi minh hoa tốt tốt tốt quân thiên quân đại hỷ bốn loại tiêu đến thứ hai bảo khố cách chúng ta không xa còn nhiều hơn tạ huyền thiên h u y n h lôi thanh chân kim nếu như không có cái này đồ vật chỉ sợ ta liền cái này l ô i hại biên giới đều không dám tiếp xúc hạo thiên quân cảm t h ẳ n nói nhìn về phía huyền thiên quân ánh mắt đã khác biệt một cái màu trắng bạc bình nguyên xa xa xuất hiện tại mặt đất cuối cùng một mảnh trắng xóa từ xa nhìn lại tựa như là một cái người tuyết b ù a nằm trên mặt đất trắng pheo pheo đ ô n g tuyết cực hạn băng hàn nhiệt độ đập vào mặt đó là một cái thế giới băng tuyết ngoại trừ băng tuyết chỉ còn lại từng tòa băng điêu thấu qua băng điêu có thể phát hiện bên trong vậy mà đều là một chút dị thú cái này chút dị thú hình thù kỳ quái bất quá đều đã mất đi sinh mệnh tại thế giới băng tuyết bên trong hào không có sự sống có thể nói liền xem như có sinh mệnh tiến vào bên trong vệ hội trong nháy mắt bị đông thành tựa băng từng dãy băng điêu lấy băng nguyên xung quanh vì đường danh giới lit nha lit nít h lâm đứng ở đó nhiều như vậy băng điêu mỗi một tòa đều là một tôn dị thú có thể tưởng tượng một chút nhìn không thấy bờ địa phương đến cùng có bao nhiêu dị thú băng điêu đơn giản liền là thiên văn số tự đám người thấy cảnh này tất cả đều là hít một hơi lanh khí l ư n g phát lạnh lòng bàn chân hàn khí đ ư a ra phía trước băng nguyên d i i đất trung tâm nhất định chính là cực hàn hoa vị trí quân thiên quân xa xa nhìn về phía trước băng nguyên trầm giọng nói ra ta đi thử xem viêm thiên ỉ vào mình tu luyện hòa thuộc tính công pháp không sợ giá lạnh chủ động xin đi dết giặc hết thể cẩn thận quân thiên quân d khó không được ta viêm thiên quân lòng tin mười phần tiếng nói rơi hắn đã hướng băng nguyên tới gần thấu xương lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt gió lạnh như đ a o phá qua viêm thiên thân thể để hắn ra thịt một trận đau đớn khá lắm hàn ý rất m á n h liệt viêm thiên quân sầm mặt lại nội tâm chấn động vô cùng phải biết hắn nhưng là tuyệt thế thần vương hắn cường độ so thần thiết còn cứng rắn hơn như thế dạng này đều có thể để hắn cảm giác được đau đớn không thể tưởng tượng đến cùng là cỡ nào lạnh leo ý lại có thể để một tôn tuyệt thế thần vương đều như lâm đại đệ a n h hòa diễm pháp tắc quần quận huyết khí như thác nước viêm thiên quân toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực nhiệt độ p h á n phất muốn đốt diệt hết thảy h ỏ a diễm tại t r u n g quanh hắn hình thành một cái vòng tròn thuẫn đem hắn thủ hộ trong đó như thế như vậy phía trước hàn ý lại cũng khó có thể ảnh hưởng hắn xoạch xoạch x o ạ c viêm thiên quân chính là đạp vào băng nguyên băng nguyên tuyết trắng cũng sớm đã bị đông cứng đi ở phía trên tựa như là đi tại chính thức trên đường bình thường phát ra liên tiếp tiếng vang gió lạnh gào rít giận dữ p h á n phất cạo xương chi đao bình thường từ bên cạnh hắn trải qua cắt chém tại khiên tròn bên trên lệnh khiên tròn một trận lắc lư viêm thiên vội vàng vận chuyển thân lực vô số hỏa diễm phủ văn pháp tắt dốc vào khiên viêm thiên từng bước một xâm nhập sau lưng đám người đại khí không dám thở một mặt khẩn trương nhìn xem một màn này trong lòng yên lặng cầu nguyện nhất định phải thành công nhất định phải thành công đây là bọn hắn tìm kiếm bảo khố hy vọng tuyệt đối không cho sơ thất bằng không bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy toàn bộ hưởng phí hô viêm thiên từng bước một tiếp cận mắt thấy là phải đến băng nguyên chúng tuyệt tâm đột nhiên một cỗ kinh khủng gió lạnh từ tiền phương phá đến ầm ầm gió lạnh những nơi đi qua cứng rắn mặt băng trực tiếp bị phá n ư t từng đầu cái khe lớn từ giải đất trung tâm kéo dài mà đến đồng thời vô số v ụ băng liền quấn lên cao tiên theo gió lạnh tàn phá bờ b mỗi một hạt đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ viêm thiên hơi cảm thụ một cái phát hiện cái này chút vụn băng đủ để đánh g i ế t thần vương cảnh giới phía dưới hết thệ người lực lượng đáng sợ viêm thiên tự lẩm bẩm chăm chú là gió lạnh liền như là thần vương xuất thủ băng liệt mặt đất mang theo lực lượng hủy diệt c ủ a tới bất quá loại lực lượng này hắn còn không sợ đối mặt lạnh thấu xương gió lạnh vung tay lên vây một tiếng một đạo hỏa quang chạy bắn mà ra như là dòng lũ bình thường cuồn cuộn không thôi cái này đạo hỏa quang uy lực bá đạo phản phất một thanh họa diễn trường đao lập tức đem trước phương thiên địa chém thành hai khúc gian rác mặt băng trực tiếp bị đánh mở, một đầu vắn mét, cái khe lớn lấy hắn làm điểm xuất phát kéo dài hướng băng nguyên trung tâm c ự c hạn bá liệt nhiệt độ hòa tan chung quanh hàn băng lệnh chung quanh băng tuyết hóa thành nước đá r ầ m r ầ m r ầ m l i ê n giữa sát na này cái này chút nước đá trực tiếp sôi chảo viêm thiên giờ phút này phản g phất hóa thành hòa thần từng bước một tiến về phía trước phương đi đến oanh viêm thiên đột nhiên đạp lên mặt đất cả người đột một từ mặt đất mọc lên đạp trên h ò a tan mặt băng phi t ố c hướng băng n g u y ê n trung tâm phóng đi lúc này không tưởng được nguy cơ giáng lâm băng nguyên trung tâm một đá màu trắng bạc băng hoa đứng sừng sững ở hàn băng bên trong bộ dễ thật sâu đâm vào dưới lớp băng. giờ phút này băng hoa đột nhiên một trận bộ rẽ rút ra toàn bộ băng nguyên lực lượng sau đó vay n một tiếng một đạo mắt t r ầ n có thể thấy gợn sóng hướng viêm thiên phương hướng vào tới dạng này một k í c hội h tụ băng nguyên lực lượng có thể so với tuyệt thế thần vương cường thế xuất thủ lực lượng kinh khủng dung chuyển toàn bộ băng nguyên vô số băng mâu huyện hóa m à thành mỗi một căn băng mâu đều có được không thể địch nổi lực lượng đâm xuyên hư không mà đến không tốt viêm thiên thần sắc kịch biến bất chấp gì khác hét lớn một tiếng thần hỏa mã tiên vô cùng vô tận liệt diễm từ hắn trong thân thể vọt da dết viêm thiên dục hỏa từng đầu hỏa long ở bên cạnh hắn ngưng tụ mã thành g ầ m thét hướng về phía trước phóng đi oanh oanh oanh băng mâu cùng hỏa long chạm vào nhau thiên diêu địa động chung quanh b ạ n dặm trong nháy mắt trôn vùi mặt đất thật dày mấy ngàn mét em ở tầng băng trực tiếp sụp đổ không tốt băng nguyên bên ngoài mọi người kinh hãi khủng bố như thế chiến đấu dù cho cách xa nhau như thế xa bọn hắn đều có thể cảm nhận được viêm thiên n g u y rồi oanh oanh oanh toàn bộ băng nguyên bầu trời một nửa biến thành màu đỏ bình thường là cực hạn màu trắng bạc hai lần đối chọi lẫn nhau lẫn nhau công đại chiến như vậy kéo dài một đoạn thời gian đột nhiên an tĩnh lại đầy trời ánh lửa biến mất lão đại chúng ta muốn cứu viêm thiên A, không thể một đám người nhìn xem b ă nguyên n g toàn bộ sắc mặt nghiêm túc làm sao cứu chúng ta căn bản không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp muốn đi vào b ă nguyên n g chỉ sợ không hơn trăm dặm liền sẽ bị đông thành tờ băng thương thiên tự lẩm bẩm vậy cũng không thể thấy chết không cứu chu thiên một mặt lo lắng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía quân tiên h quân kỳ vọng hắn xuất thủ nhưng mà quân tiên h quân lại thờ ở đây cũng không phải hắn không muốn cứu với lại hắn vậy bất lực từ vừa mới cố năng lượng kêu ba động đến xem cho dù là chuẩn đế cũng muốn trịnh trọng đối đãi hắn không thể mạo hiểm đặc biệt là tại loại này không biết rõ tình hình tình hồ dưới ba nguyên chỗ sâu hòa tan hàn băng hội tụ thành một cái hồ lớ mà giờ khắp này lần nữa đông kết hóa thành băng nguyên bên trên băng hồ tại băng hồ biên giới vị trí một tôn bóng người băng điêu đứng sừng sững ở đó sinh động như thật hai tay nửa d ơ lên khẽ nhất miệng khả năng mong muốn hô to nhưng không có kêu đi ra liền đã bị băng phong người này chính là viêm t i ê n quân hắn bị cực hàn hoa phát ra băng hàn chi lực cho rét l ạ n h kết thành băng điêu khẽ động đều không động được thằng đến đông thành tượng băng một khắp này hắn mong muốn bay người đào tẩu lại không có thể thành công chu thiên một mặt lo lăng quát chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy huynh đệ sinh tử chết như vậy đi sao ta cũng không muốn quân tiên h quân trầm giọng nói ra hiện tại đi vào cứu hắn ngươi làm u ố n thanh các vị huynh đệ toàn bộ góp đi vào sao không phải như vậy chu thiên biến sắc thất thanh nói ta cũng không muốn các vị huynh đệ có việc ta biết quân tiên h quân vô vô chu thiên bả vai an ủi viêm thiên có hỏa diễm hộ thể tại băng hàn nhiệt độ hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian chúng ta không phải không cứu chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn quân tiên quân n g ư khí ngưng trọng nói ra chúng ta thương lượng một chút giải thích như thế nào cứu chu thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái nhịn không được hướng băng nguyên nhìn thoáng qua nội tâm cầu nguyện hy vọng viêm thiên có thể chịu đựng một đám người thương lượng nửa ngày kết quả của nó phát hiện chỉ có hai người có thể tiến vào băng nguyên chỉ có chuẩn đế mới có thể tiến vào bên trong chuẩn đế phía dưới người tiến vào chỉ sợ không chỉ có không thể giúp chút gì không thậm chí có khả năng thanh mình góp đi vào vẫn là ta tới đi huyền thiên quân đứng dậy ta đi cứu hắn trở về thuận đường thu hồi cực hàn hoa huyền minh ngươi một người chỉ sợ không được quân tiên quân sắc mặt nghiêm túc ta và ngươi cùng đi chính ta là đủ ngươi mặc dù là chuẩn đế nhưng là vậy rất khó chống cự cực hàn hoa lực lượng đừng quên nơi này là phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm b ă nguyên n g cực hàn hoa có thể mượn mảnh này thiên địa lực lượng quân tiên h quân biến sắc huyền tiên h quân nói là sự thật h ắ n tiến vào b ă nguyên n g không được so đám người tốt bao nhiêu thế nhưng là chỉ có chín h ngươi ta vậy không yên lòng quân tiên h quân sắc mặt tâm trầm nói ra mình lo lắng phải biết huyền tiên h quân cực kỳ trọng yếu là hắn tìm kiếm bảo khố nhân vật mấu chốt hắn tại gây ở bên trong cái kia chính là trời đất sụp đổ hết thể cố gắng toàn bộ hưởng phí luôn chấm trước quân tiên quân lắc đầu không được ngươi không thể đi ta không đi viêm tiên làm sao bây giờ liền nhìn xem hắn bị băng n ố t ở bên trong cái này quân tiên h quân do dự lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt chọn cái nào đi không cần như thế chỉ là hàn băng không làm gì được ta ta đi một chút sẽ trở lại vừa rồi viêm thiên vậy nói như vậy kết quả gây ở bên trong quân tiên h quân trầm giọng nói ra ngươi quên một sự kiện ta tu luyện là cái gì huyền tiên h quân bình chân như vậy nói ra hàn băng tâm quyết không sai ta vốn là tu luyện hàn băng chi thuật chỉ là hàn băng vừa lúc vì ta sử dụng huyền tiên h quân nói ra ta đi vào không chỉ có sẽ không bó tay bó chân ngược lại hội v ư n g tay v ư n g chân băng nguyên nhiệt độ càng rét ta càng cường đại đúng a huyền tiên quân một mạch tu luyện là lệnh băng tâm quyết hạo thiên vô đ u ổ i nói ra việc này không nên chậm trễ ta đi vậy huyền thiên quân quẳng xuống lời nói lách mình bước vào băng nguyên bên trong hết thệ xin nhờ huyền minh quân thiên quân nhìn xem biến mất huyền thiên quân tự lẩm bẩm xin nhờ tại huyền thiên đại ca chu thiên quân vậy tại sao lương dắt của h o à n g hô chu thiên quân cùng viêm thiên quân hai người là sư huynh đệ tình như thủ túc đây cũng là hán biết viêm thiên quân hám sâu hiểm địa vì sao a gấp gáp như vậy nguyên nhân hạo thiên thương thiên dương thiên nhìn xem huyền thiên quân rời đi đến bóng lưng cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng thở dài một tiếng xem ra trước kia là chúng ta trách o a n huyền thiên quân đ chúng ta đối với hắn như vậy không nghĩ tới kết quả là lại là huyền thiên quân xuất thủ h ổ thẹn a t ừ nay về sau huyền thiên quân chính là ta thân huynh đệ đúng t ừ nay về sau hắn chính là chúng ta thân huynh đệ đám người âm thầm thể chỉ cần hắn có thể cứu ra viêm thiên quân bọn hắn về sau cũng không tiếp tục tìm huyền thiên quân phiền phức không lâu về sau một đạo bóng dáng từ mênh mông tuyết trắng ở giữa đi ra đạp không mà đi thân hình phiêu d ậ t mang theo lành lạnh k h í t ứ c trong tay hắn mang theo một cái người không phải viêm thiên quân còn sẽ là ai đi ra xa xa nhìn thấy huyền thiên quân hai người bóng dáng đám người phát ra một tiếng reo họ may mắn không làm được bệnh viêm thiên thế nào không nhiều lắm vấn đề chỉ là băng phong thời gian hơi dài đã hôn mê ta đã đem trong cơ thể hắn hàn khí bước đi ra không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại t ố t t ố t t ố t đám người ước chế không nổi kích động tất cả mọi người tại thời khắc này đối huyền thiên quân trịnh trọng túi đầu chuyện gì xảy ra huyền tiên h quân một mặt mộng bức bái tạo huyền huynh bất kể h i ể m khích lúc trước đám người chăm miệng một lời vẫn đáp đường một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến huyền tiên h quân k h o á t khoác tay a đúng cái này cho ngươi huyền tiên quân xuất ra một gốc lóe ra băng tinh hoa đưa cho quân tiến quân cực hàn hoa ngươi đem nó vậy mang ra ngoài hiện tay vì đó thật là trời cũng giúp ta quân thiên quân thần sắc kích động huyền huynh thật là cựu thiên phúc đem a vừa xuất mã dễ như t r ở bàn tay bốn loại hoa đã tập hợp đủ ba loại chỉ còn lại có sinh mệnh hoa sinh mệnh hoa muốn đi đâu tìm g i a hỏa này đặc thù nhất vậy mà sẽ tự mình chạy không nhìn khu vực đau đầu người khác không quan hệ ta có biện pháp dẫn hắn ra tới thời điểm mọi người chuẩn bị kỹ cảng tuyệt đối không nên để hắn chạy cơ hội chỉ có một lần nhất định cần phải nắm chắc huyền huynh có biện pháp đám người toàn bộ một mặt hiếu kỳ phải biết liệt dương hoa lôi minh hoa tự hàn hoa đều là huyền thiên quân bảy mưu tinh tế lúc này mới đạt được cái này lợi hại nếu như không phải huyền thiên quân chỉ sợ bọn hắn một loại hoa cũng không chiếm được có thể nói huyền thiên quân cư công t r í vĩ ngươi muốn làm gì cần chúng ta làm sao phối hợp dùng cái này huyền thiên quân tiện tay xuất ra một viên hạt châu màu xanh lục lập tức một cỗ bảng bạc sinh mệnh chi lực tràn ngập toàn bộ thiên địa dạng này b ả n g bạc sinh mệnh lực đủ để cho chuẩn đế hoàng sợ t ê đám người toàn bộ hít một hơi lãnh khí tốt bảng bạc sinh mệnh chi lực hùng hậu như vậy sinh mệnh lực hạt châu này là bảo vật gì đám người hết sức ngạc nhiên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này mai màu xanh lá g i t rào hạt châu như thế rồi rào sinh mệnh chi lực. không thể so với trong truyền thuyết tuyệt thế bảo vật kém thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém đây là ta tiên tổ trong lúc vô tình đạt được một viên hạt trâu bên trong ẩn chứa một sợi sinh mệnh p h á p tắc huyền thiên quân trầm d i i nói ra lúc đầu hạt trâu này ta là không có ý định lấy ra thứ này thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng vì bảo khố vì mọi người lợi ích bất đắc dĩ chỉ có thể dùng huyền huynh rộng lượng chúng ta thật là hổ thẹn a quân tiên h quân thở dài một tiếng giả vờ giả vịt nói ra chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu tránh qua một đạo tinh quang bán rẻ hắn sinh mệnh hoa yêu thích sinh mệnh tri vật đặc biệt là ẩn chứa sinh mệnh phát tắc đồ vật huyền thiên quân ta dự định dùng cái này vật làm m ộ i nhử đem sinh mệnh hòa dẫn ra đến lúc đó mọi người cùng nhau xuất thủ không thể cho hắn mảy may cơ hội chạy trốn Trước 1509, tứ lực cung cốc. sinh mệnh chi châu đây là lục trần tự tay lấy sinh mệnh mình pháp tắc ngưng tụ ra giao cho huyền thiên quân nơi này phát sinh mọi chuyện đều không có đào thoát lục trần phỏng đoán song tất cả đều bị hắn dự liệu được sau đó đều lưu lại ứng đối mỗi một loại tình huống chuẩn bị ở sau huyền thiên quân đều không thể không đội phục lục trần dạng này thủ đoạn thực sự thật đáng sợ suy nghĩ một chút nếu như một người có thể đem ngươi về sau làm sự tỉnh toàn bộ dự liệu được với lại không sai chút nào đồng thời lưu lại đối phó ngươi biện pháp cái kia đều có thể dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người may mắn không phải là địch nhân huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân lướt nhau nhỏ giọng lầm bầm đường theo sau sự tình liền đơn giản có sinh mệnh chi châu tương trợ sinh mệnh hoa nhẹ n h ó m bị hấp dẫn mà đến sau đó đám người đồng tâm hiệp lực rốt cục đem bốn loại hoa bên trong cuối cùng một đoá sinh mệnh hoa bắt vào tay sinh mệnh hoa c h i ngạc liệt dương hoa c h i nhị lôi minh hoa tri ngạc cực hàn hoa tri nhị nhìn xem lơ lửng tại trong tay mình bốn đoá kỳ hoa quân thiên quân biểu hiện rất là bình tĩnh chỉ bất quá đáy mắt chỗ sâu cái kia mặt kích động lại không đảm qua huyền thiên quân ba người con mắt chứa tiếp tục giả vờ nhìn ngươi chừng nào thì để sau lưng ngươi đầu kia cá lớn đi ra huyền thiên quân ba người âm thầm nghĩ tới bọn hắn tất cả kế hoạch toàn bộ xuất từ lục trần tri thủ liền hay là dẫn xuất quân thiên quân phía sau cá lớn nói thật ra bọn hắn vậy muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại có thể để đường đường một đ ờ i chuẩn đế như thế ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thay hắn làm việc huyền m ì n h bốn loại hoa đã tập hợp đủ phía giới cần muốn làm thế nào mới có thể tìm ra bảo khổ vị trí quân thiên quân tay nâng trong đó bông hoa hướng huyền thiên quân tỉnh giáo bốn loại hoa. đại biểu trong đó khác biệt l ự c l ư ợ nhất g cái c liền là một chốt. Huyền thiên quân này là màu Huyền thời i n Quân chậm nói căn ra, một phòng mươi một người t toàn bốn bộ tìm tòi đương nhiên huyền thiên quân biến thiên quân ưu thiên quân trong lòng ba người lại ôm khác mục tiêu địa phương bọn hắn đã sớm tại lục trần thụ ý hạ biết được nơi này hết thảy chỉ bất quá giả ra bộ dáng cái gì cũng không biết mà thôi ba người chậm rãi tìm kiếm để những người còn lại thỏa thích phát huy bộ dạng này bọn hắn tìm được còn có thể gia tăng bọn hắn tính tích cực không lâu về sau đám người thu được dương thiên quân phát tới tin tức tìm được mọi người đều là đại hỷ t h i triển thân pháp vượt qua vũ trụ vượt qua hỗn độn nhanh chóng chạy về nơi đó đó là một cái sơ g ố c thấp hơn đường chân trời địa điểm vừa lúc ở vào bốn cái kỳ dị chi địa chính giải đất trung tâm sinh mệnh màu xanh lá dâng lên sinh cơ giạt giảo ánh nắng mặt trời chói trang như lửa sán lặ lôi minh t r h n t r h ợ t phản p h ấ t khai thiên tích địa chi âm thanh xa xăm triền miền h d à i cực hàn băng lãnh phản p h ấ t muốn đông kết toàn bộ thiên địa trong đó khác biệt năng lượng đồng thời hội tụ tại một cái sân cốc với lại phi thường hài hòa lẫn nhau lẫn nhau không cánh i ê u cái này không thể không nói là một đại kỳ tích để bởi tới đám người đều có chút mắt t r ợ n tròn cực hàn cùng ánh nắng mặt trời trói trang cùng tồn tại sinh mệnh cùng lôi minh cùng c u n g đây quả thực để bọn hắn không thể tin được kỳ tích tri điện nhìn trước mắt tòa sơn cốc này đám người đều là một mặt rung động bốn loại năng lượng đạt tới một loại hài hòa cân bằng trong đó có một loại năng lượng nhiều bên trên một điểm cả cái sơn cốc chỉ sợ cũng đã không tồn tại đám người thập phần sợ hai t h á n phục chính là chỗ này không sai huyền thiên quân nhìn xem tòa sơn cốc này thông qua lục trần truyền thụ phát hiện chính là cái này địa phương hắn trực tiếp mở miệng xác định được quân thiên cầm trong tay bốn đoá hoa phân biệt ném bỏ vào riêng phần mình năng lượng bên trong nhớ kỹ nhất định phải cùng một chỗ không thể có sai l ệ c h chút nào nếu không sơn cốc này đều muốn tan thành m â y khói đám người nghe nói sắc mặt vốn là biến đổi cả cái sơn cốc bị diệt cái kê bọn họ còn thế nào tìm kiếm bà khố nói cách khác thả vào bốn loại hoa thời điểm nhất định phải nắm đến vừa đúng Nếu k quân quân ba, ba người chăm miệng một lời đáp bốn người cùng một chỗ thương lượng một lát sau đó lại thôi diễn một phen lúc này mới chuẩn bị xuất thủ siêu siêu siêu siêu sinh mệnh hoa liệt dương hoa lôi minh hoa cực hàn hoa tại bốn trong tay người loại lên trực tiếp bị thả vào phía dưới trong đó năng lượng bên trong keng keng keng keng khi bốn đ ó a hoa rơi vào bốn loại năng lượng bên trong lúc cả cái sơn cốc yên t ĩ n h đang sợ bốn đ ó a hoa rượu đến đ ỉ n h phòng vững vàng rơi vào trong đó năng lượng bên trong không có n h ấ c lên bất kỳ gọn sóng nào hô nhìn thấy dạng này đến một màn khẩn trương đám người không khỏi thở dài một hơi bọn hắn cách thành công lại tới gần một bức oanh oanh oanh oanh khe núi đột nhiên chấn động vô tận thần quang t ừ trong sơn cốc phóng lên tận trời bành trướng vô tận kinh khủng y thế t r ù n g kích thước vạn giảm thương cung làm cả thiên địa đều là một trận chấn động lấy khe núi làm trung tâm t ư n g đạo cái khe lớn trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi mọi ặ t đất băng liệt, hư không sụp đổ một tiếng, tại đổ băng không hành hư sụp m người k h ô n ở đây coi là không đùa thời điểm vỡ tan khắp mặt đất vang lên bốn tiếng nổ bốn đạo pháp tác trật tự hóa thành thần liên đột nhiên từ dưới đất xung ra trực tiếp đâm vào trước mắt trong lô đen bốn đầu pháp tác xiềng xích thông hướng chỗ nào không có ai biết trước mắt lô đen liền là chuẩn đế vận chuyển thần mục y nguyên không nhìn thấy được cho nên bọn hắn chỉ có thể giương mắt nhìn n ơ nớp lo sợ nhìn xem đây hết thể phát sinh ken một thanh â m vang lên một tiếng rơi khóa âm thanh â m vang lên bốn đạo pháp tác trật tự thần liên khóa lại thứ gì ken ken ken ken k trong điện quan h ỏ a thạch bốn đầu pháp tác trật tự thần liên đột nhiên kéo căng thẳng tắp chậm rãi kéo động dạng như vậy tựa như là bốn cái vô hình cự nhân tại kéo động cơ giác cờ rác từng tiếng nặng nề g h vang tiếng vang lên nương theo lấy thiên địa cốt trấn toàn bộ sán vi cốc đều tại lay động mặt đất dạn nước dây núi sổ đổ một mảnh tận thế cảnh tượng bốn đạo pháp tắt trật tự thần liên kéo căng quá chặt chẽ tương tấp từng tấc hướng phía sau lôi kéo gian nan dị thường cùng trong lô đen đổ vật sò xanh lấy kỉnh trong lô đen thỉnh thoảng truyền đến nổ vang vang vọng tiên địa thư không lại loại này tiếng vang phía dưới đều một trận run rẩy che kín vết dạng mắt thấy là phải không chịu nổi không tốt tại tiếp tục như thế một cái thế giới liền muốn sổ đổ Quân quân thiên bốn i đạo pháp tắc trật tự thần liên còn tại dùng sức cùng trong lô đen đồ vật so sánh lấy kình phản phất bên trong đồ vật có ước vạn quân nặng phải biết cái này bốn đ ạ o pháp tắc lấy quân tiên quân chuẩn đế ánh mắt đến xem đủ để có thể kéo lấy một phương thế giới nhưng mà cường đại như thế lôi kéo lực lượng vậy mà kéo bất động trong lỗ đen đồ vật muốn một n g h ị cũng biết không đơn giản vậy mà lúc này bọn hắn lại không giúp được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cầm thật chặt nằm đấm trong lòng mặc niệm ủng hộ ranh ranh ranh ranh song phương lâm vào rằng co bên trong lúc này bốn đầu p h á p tắc thần liên đột nhiên trở nên sáng trói vô cùng vô số đạo văn sáng lên loang thoáng ở giữa bốn đầu p h á p tắc trên xiềng xích phủ hiện một đoá thần hoa cái bóng cờ rác cờ rác như vậy bốn đầu phát tắc trật tự thần liên đột nhiên kéo căng thẳng tắc kéo lấy lực lượng trong nháy mắt tăng gấp bội chậm rãi một hướng lui về phía sau ra trong lỗ đen vật phẩm còn chưa hiện thế lập tức một cỗ to lớn uy thế phóng lên tận trời bay thẳng thiên khung xé rách thiên khung hỗn độn trực tiếp bắn vào thiên khung chỗ sâu h à n h một tiếng thiên khung một chỗ một khắc đại tinh trực tiếp bị cái này đạo lực lượng trùng kích thất linh bắt thoái biến thành từng khối đá vụn bay v ụ t hướng sâu trong vũ trụ đ ắ n g người chừng lớn miệng nhìn lên bầu trời cái k i a đạo to lớn khe khít một hơi lanh khí vừa mới một kích k i a có thể so với đại đế phát động công k í c h ra, trong điện quan g h ỏ a thạch một sợi k i ế p người uy áp từ trong lỗ đen chuyển đến chấn nhiếp tư phương giờ khác này đám người chỉ cảm giác mình lại bị cố uy áp này chấn áp mình đường bị áp chế trở nên không phản ứng chút nào đây chính là dọa đám người kêu to một tiếng bọn họ nói đang sợ hãi l ô đen đằng sau đến cùng có thứ quỷ gì quân thiên quân sắc mặt vậy phi thường khó coi hắn đường đường chuẩn đế mặc dù chỉ là phổ thông chuẩn đế so ra kém tam tinh lục tinh cùng trong truyền thuyết cựu tinh nhưng là chuẩn đế cường đại không cần chất vấn kim tự thắp đỉnh tiêm tồn tại đại đế không ra ai dám tranh phong nhưng mà như vậy dạng hắn vậy phát hiện chính mình động liên tục đánh một cái ngón tay lực lượng đều không có hắn vậy bị chấn áp cái này khiến nữa thích khống chế áp đ tham luyến quyền hành sắc mặt hắn trong nháy mắt mấy lần ta chán ghét loại cảm giác này quân tiên h quân trong đôi mắt thần quang nhảy lên nội tâm không chế không nổi hét lớn o a n h một tiếng đám người chỉ cảm thấy một đạo to lớn hình bóng nói lên một cái to lớn đ ổ vật từ lô đen bay ra trong nháy mắt che đậy nửa ngày bầu trời một cỗ mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt bao phủ thiên địa đế uy m i n h mông c u ầ n c u ộ n mà đến vô địch chi uy để tất cả mọi người đều thất s ắ c tại c ố này thần uy phía dưới bọn hắn cảm giác mình vô cùng đến nhỏ bé hèn bọn như sâu kiến hai chân như n h ú ra lây là nhìn thấy cái này đồ vật tất cả mọi người đều há to miệng. một mặt rung động đồng thời tất cả mọi người sắc mặt kích động chiều đỏ một mảnh bà khố đây là bà khố trên bầu trời bốn đầu pháp tác trật tự thần liên khóa lại một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng ở nơi đó to lớn vô cùng to lớn c h i ế m cứ nửa cái bầu trời toàn thân lưu kim c h i sắc mặt ngoài là cấn lấy vô số thần bí nói văn to lớn cổ điện phản g phất thời tiền hoang cổ đại đế tầm cung từng sợi đế uy từ cổ điện bên trong bông xuống cổ điện niên đại thập phần xa xưa tuế nguyệt ở tại thân lưu lại không thể xóa nhòa vết tích phản phất dạng này một tòa cổ điện đã trải qua thời đại biến thiên sóc chạy thời gian trường hạ hạn tựa như là vượt qua tuyên cổ thời không. xuất hiện tại nơi đây để ép cổ kim áp đảo ra thiên tri bên trên vô tận to lớn cổ điện phản phất đám người cảm giác nó giống như là chứng kiến cựu giới lịch sử loại cảm giác này cực kỳ là quái dị nhưng lại thật sự tồn tại không sai đây chính là trong truyền thuyết bảo khố không thể nghi ngờ huyền tiên quân nhìn xem tòa cổ điện này trầm giọng nói ra giờ phút này hắn so bất luận kẻ nào đều tỉnh táo thần thức đã âm thầm đề phòng bí ẩn liếc nhìn chung quanh thiên điện hắn không có quên mình sứ mệnh dù là tòa cổ điện này để hắn sợ hai thán phục bởi vì hắn biết đây không phải thuộc về bọn hắn đồ vật không cương cầu được kỳ quái làm sao còn chưa tới. huyền tiên quân không có phát hiện ngoại trừ đám người bên ngoài bất luận kẻ nào chẳng lẽ quân tiên quân phía sau thật không người sao không có khả năng đế chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không ra sai thế nhưng là bảo khố đã hiện thế người kêu cứ như vậy bảo trì bình thản vẫn là nói đối phương căn bản cũng không có đến huyền tiên quân ngắn phút chốc trong đầu p h ù hiện nhiều loại giả thiết mình đoán không ra a xem ra chỉ có thể chờ đợi to lớn cổ điện nằm ngang ở thiên vũ phảng phất chư thần t ầ m c u n g cao cư cựu trọng tiên nhìn xuống tiên địa chúng sinh tốt uy nghiêm cổ điện ta nếu là có thể ở bên trong liền tốt hạo thiên quân nhìn xem cung điện cổ kia t h ầ n sắc có chút hướng tới ở dạng này cổ điện nhìn xuống chúng nhân cảm giác nhất định sẽ phi thường thoải mái chư vị thanh mật chìa lấy ra đi chúng ta nên đến mở ra bảo khố thời điểm quân tiên h quân mở miệng thanh em oanh minh đinh hai nước góc đem mọi người đều thất thần bên trong bừng tỉnh đúng đúng nhanh xuất ra mật chìa mở ra bảo khố ta đã có chút không thể chờ đợi dương tiên bọn người hai mắt tỏa ánh sáng một mặt khỉ gấp cựu tiên chín người mật chìa mảnh vỡ khép lại hóa thành một viên hoàn chỉnh đến mật chìa long thiếu thiết huyết c ộ thêm phi hồ tam tộc vậy xuất ra ba thành mật bốn thanh mật chìa bốn nhìn trong tay mình đến bốn thanh mặt trìa quân tiên h quân khỏe miệng hơi v ệ h lên âm thầm nghĩ tới bốn thanh mặt trìa cuối cùng cũng đến tay quân tiên h lão đại đổi u mau mở ra bảo khố đi chúng ta đã, đã đợi ã đ không kịp long thiếu cùng thiết huyết hai tộc nhìn thấy quân tiên h quân không n ú c đ í c h nhịn không được thúc giục nói không n ộ i quân tiên h quân đột nhiên một người chậm rãi nói ra thế nào long thiếu thiết huyết hai người có chút mỹ mày hướng quân tiên h quân nhìn lại mở ra bảo khố trước đó còn có một việc không có xử lý chuyện gì long thiếu thiết huyết bao quát h u y n tiên biến tiên ưu tiên đồng thời nhìn xem quân tiên quân tự nhiên là có thủ bảo thủ có toán bảo t o á n nạc đại bảo khố chỉ thuộc về chúng ta quân thiên quân cười lạnh lộ ra gương mặt thật quân thiên ngươi có ý tứ gì long t h i ế u thiết huyết hai người tại chỗ biến sắc lớn tiếng chất vấn nói các ngươi vẫn chưa rõ sao bọn hắn đây là muốn qua sông đoạn cầu một mình nuốt hết bảo khố bảo vật phân phối lợi ích căn bản lại không tồn tại chúng ta đều bị lừa rồi huyền thiên quân trầm giọng nói ra sắc mặt giả ra rất khó coi bộ dáng diễn kịch muốn diễn nguyên bộ hắn vẫn là vô cùng k i n h nhiệm g một mặt không đáng tin nhìn xem hắn thì tính sao có người sẽ biết sao quân tiên h quân cười lạnh nói tới tay lợi ích tại sao phải điểm cho các ngươi các ngươi có như vậy tư cách sao quân tiên h quân thái độ khắc t h ư ờ n g một mặt im lặng nhìn xem đám người chỉ là hai tôn thần vương liền muốn nuốt bảo khố hai thành lợi ích làm thế nào như thế mộng đẹp phải biết trong truyền thuyết trong bảo khố bảo vật đây chính là hội tụ mấy cái thời đại tích lũy bảo vật nhiều bảo vật phẩm chất độ cao khó có thể tưởng tượng hai thành bảo vật đủ có thể đủ so ra mà vượt toàn bộ từ vi đế tinh tất cả truyền thừa nội tỉnh cộng lại tổng cộng nhiều như vậy tài nguyên chỉ bằng hai tôn thần vương có thể nuốt vào sao quân thiên quân đều sợ đem bọn hắn cho a n bể bụng quân thiên chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu ngươi không nên quá quá mức l o n g khiếu gia chủ sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra không sai quân thiên chúng ta thiết huyết một mực đều tại thay ngươi bán mạng ngươi cứ như vậy đối đ ạ i với chúng ta ngươi không sợ ngươi cách làm này để mọi người thất vọng đau khổ sao thiết huyết gia chủ trầm giọng nói ra sắc mặt cực kỳ phẫn nộ h ừ không quan trọng đạt được bảo khố ta liền có thế người vô pháp với tới nội tình mong muốn bồi dưỡng mấy tôn tần vương còn không phải dễ như chờ bàn tay quân thiên quân lạnh cười các ngươi quá đề cao bản thân cái thế giới này thiếu đi a y như thế vận chuy l o n g khiếu cùng thiết huyết hai đại nhà sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn xem quân tiên quân hai người vô cùng phẫn nộ nằm đâm nằm c h ặ t hận không thể xé xác quân tiên quân nhưng mà thực lực sai biệt không cho phép bọn hắn làm như thế bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không có biện pháp tốt đã lời đã làm rõ chúng ta không lời nào để nói cáo tử l o n g khiếu gia chủ trầm ngâm một lát nhìn thiết huyết gia chủ một chút r a hiệu nhưng một cái xoay người rời đi cáo tử thiết huyết gia chủ tâm lĩnh t h ầ n hội đặt xuống câu nói tiếp theo quay đầu rời đi đã không chiếm được bảo vật bọn hắn vậy không có có tất phải ở lại chỗ này tự r ư ớ lấy n ụ thậm chí hai người lớn gan suy đoán thật sự nếu không thức thời tiếp tục chờ đợi. có khả năng hai người tính mệnh không bảo đảm tam thập lục kế tẩu vi thượng kế chỉ cần còn sống hôm nay nhân quả sớm m u ộ n m u ộ n bọn hắn đều hội tìm trở về hai vị chỉ sợ đi không được quân tiên h quân lạnh lẽo một người trầm rãi nói ra long khiếu thiết huyết hai đại gia chủ rời đi đến bóng dáng cứng đ ở ngừng tại chỗ sắc mặt hai người cực kỳ đặc sắc có phẫn nộ có sợ hãi làm sao người muốn giết chúng ta chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật không phải sao quân tiên h quân trầm rãi nói ra quân thiên ngươi long khiếu thiết h u ế t hai đại gia chủ triệt để phẫn nộ ánh mắt p h ú lửa gắt gao nhìn chằm chằm hắn hảo thiên tiến bọn hắn lên đường q quân quân gật gật u bước bước hư, bước bước hư không lại à lão lôi n mâu bước động phía dưới phản phất giấy bình thường trực tiếp bị xuyên thủng a a hai tiếng kêu thảm thiết từ hư không chuyển đến tê tâm liệt phế hai bộ thi thể đột nhiên từ hư không rơi xuống phía dưới nện ở vỡ vụn mặt đất phía trên phát ra hai tiếng nổ mạnh liền phảng phất t ứ c vạn quân nặng ngọn núi rơi xuống nện mặt đất đều lay động không chừng thiên khung phía dưới rơi ra mưa to cái này chút giọt mưa tất cả đều là huyết hồng sắc phảng phất huyết thủy bình thường toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại trong huyết vũ trong thoáng chốc có vô số sinh linh đang khóc thiên đ ị a chấn động tiếng sấm quần quận vang vọng mây xanh đại đ ị ệ rung động lay động phảng phất tại kể rõ một đoạn mây xanh đại đại điệu rung động lay động phảng phất tại kể rõ một đoạn lạnh lùng đến nhìn thoáng qua hai người thi thể tiện tay vung lên lôi hệ pháp tắc c u ộ n c u ộ n vạn lôi gào thét cảnh tượng hùng vĩ trong nháy mắt đem hai người thi thể thốt vệ tại bá đạo lôi điện phía dưới hai đại thần vương thi thể tan thành mấy khói một thân học nó tinh hoa bị hạo thiên rèn luyện thành hai cái hạt châu đây là hai đại thần vương tất cả huyết khí hội tụ mà thành là toàn thân chỗ tinh hoa giá trị to lớn cho dù là tuyệt thế thần vương cũng không muốn lãng phí loại vật này huyền tiên quân biến tiên quân ưu tiên quân ba người một mực lạnh lùng nhìn cái này chút hết thảy sắc mặt không hề bận tâm huyền minh giờ đến tiên các ngươi quân tiên quân nhìn xem long ph t r ự có tiếp đ ư quân h sang tiên b quân gật gật đầu ta ngăn chặn huyền tiên h các ngươi năm người đối phó biến thiên ưu tiên tiếng nói rơi quân tiên quân ngang nhiên xuất thủ bóng dáng trong nháy mắt đột phá không gian giới hạn xuất hiện tại huyền thiên quân trước mặt một quyền đánh phía huyền thiên quân Dạng này đ ế tay tay theo huyền thiên quân nhàn n h ạ t ngữ khí t h u y ề n đến quân tiên quân một quyền cùng hắn nắm đông đội bính không có lực lượng kinh người ba động tựa như là hai cái phạm nhân đang đánh cung quân tiên h quân sắc mặt chớp mắt biến đổi cả người trong nháy mắt lui nhanh đông đông đông dưới chân hắn hư không từng khúc b ă n g diệt một quyền chi lực kinh khủng như vậy để hắn đâu khó mà khống chế ngươi không phải phổ thông chuẩn đế quân tiên quân nghẹn nào một mặt không đáng tin nhìn xem huyền tiên quân ngắn ngủi giao phong mặc dù chỉ có một chiều nhưng là hắn lại cảm nhận được thực lực đối phương ta chưa hề nói qua ta là phổ thông chuẩn đế huyền tiên quân vừa cười vừa nói áo trắng t h ă n g tuyết tinh thần phân chấn giờ k h ắ c này hắn tựa như là đứng thẳng ở trong hỗn độn áo trắng chiến thần lành lạnh tao n ạ o vệ nghệ đương thời hử không phải phổ thông chuẩn đế lại như thế nào ta cũng không phải quân tiên quân sầm mặt lại hét lớn một tiếng ông lập tức phía sau hắn hiện ra ba đạo thần hoàn mỗi một đạo thần hoàn bên trên đều là cấn lấy vô số lít nha lít nhít phù văn ba đạo thần hoàn hay không ra chỉ một cái quân thiên quân thực lực tiêu thăng sáng trói đến thần hoàn trung ương diễn hóa ra vũ trụ mênh ông tại ở trong đó ba ngôi sao lớn chìm nổi khí cơ kinh thế tam tinh chuẩn đế trưng một nghìn năm trăm một b ư ớ c ơ i tới, hai lục tinh vương t t chuẩn n thế. Lấy tay ném ra một kiện đế tại quân lấy huyền thiên quân đến một khắc này n h ữ n kiếm đột nhiên buộc phát ra vô tận đến kiếm khí hình thành một cái đáng sợ kiếm vực đối huyền thiên quân tiến hành dạo s á t oanh oanh oanh kiếm vực chấn động vô tận kiếm khí tung hành phá diệt thiên địa một kiếm hóa vạn kiếm vạn kiếm đủ trước khi bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản đây là quân thiên quân bản lĩnh giữ nhà kiếm đạo hắn kiếm đạo vô địch trên kiếm đạo tạo nghệ tử vi đế tinh không ai bằng răng rác k e n k e n k e n huyền thiên quân không hề bị lay động trong tay nhiều một thanh ngọc phiến ba một cái mở ra cản trước người một cái hộ thiên khi cái này thanh ngọc phiến mở ra thời điểm lập tức hóa thành một lồng ánh sáng đem huyền tiên quân thủ hộ trong đó vô số kiếm khí bổ vào ngọc phiến phía trên đều bị ngăn cản mà ngọc phiến phía trên không có để lại bất cứ dấu vết gì ngọc phiến chi phòng ngự nghịch tiên đến cực điểm vững như thành đồng phản phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ hắn phòng ngự huyền ngọc phiến nhìn thấy huyền tiên quân trong tay ngọc phiến quân tiên quân ánh mắt h ư n g tụ trầm giọng nói ra không nghĩ tới ngươi đem vật này mang ra ngoài ta vì huyền tiên quân huyền ngọc phiến tự nhiên về ta chi phối huyền tiên quân có chút một cười nói ngươi không phải vậy vận dụng quân tiên kiếm sao hai ta cái cũng vậy mà thôi、ừ. quân tiên h quân lạnh rộng một tiếng có chút xoắn suýt huyền ngọc phiến công phòng nhất thể trong đó phòng ngự biến thái nhất danh s ư n g có thể tiếp được cực đạo đế bình một k í c h có cái này các thứ hộ thân hắn nhất thời nửa sẽ trả thật cầm huyền thiên quân không có cách nào bất quá không quan hệ không giết được ngươi có thể vây khốn người quân tiên h quân âm thầm nghĩ tới anh vô tận huyết khí quán chú hướng quân tiên h kiếm lập tức kiếm vợt quy lực tăng gấp bội vô tận kiếm khí t r ù n g thiên bao phủ huyền thiên quân ta vây khốn huyền thiên các ngươi lập thủ cầm xuống biến thiên u thiên hướng biến thiên ưu thiên hai người đánh tới trong lúc nhất thời toàn bộ sán vi cốc tất cả đều bị chuẩn đế tuyệt thế thần vương thần vi bao phủ cái này cũng liền may mắn sán vi cốc không có c o sinh linh nếu không chỉ sợ sớm đã phiên thiên thương thiên phất tay bố trí xuống tuyệt thế lại trận k h ố n trụ biến thiên ưu thiên hai người hạo thiên trên thân vô tận lôi quang dâng lên phản phất giống như hóa thành lôi thần điều khiển đức vạn lôi điện hướng hai người hoành đến viêm thiên toàn thân hỏa diễm pháp tắc c u ầ n quận hóa thành một hòa nhân thao túng hòa diễm thiêu đốt hướng hai người thần hỏa h o n h không thiêu cháy tất cả dương thiên phía sau một ngày chìm nổi vô tận thá đốt cháy hướng hai người t r ư ớ n g mắt ngày sáng lóng lánh t i ê n điệp chu thiên trước khi không thon dài ngón tay phủ đàn tiếng đàn chật chật mê hoặc tâm thần nhiễu loạn tâm trí trong sen lẫn sát phạt giết người ở vô hình nam đôi hai biến thiên quân ưu tiên quân nguy rồi cái này là trừ huyền thiên quân bên ngoài tất cả mọi người đến ý nghĩ huyền thiên hai ngươi huynh đệ liền phải chết ngươi còn muốn trốn ở s á c rùa đen bên trong sao ngươi muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi sao quân tiên quân trong lúc nhất thời cầm huyền tiên quân không có cách nào bắt đầu treo lên tâm lý chiến dùng biến thiên quân cùng ưu tiên quân an nguy đến uy hiếp hắn nhưng mà huyền tiên quân kh ưu tiên quân, quân, quân, quân vừa cười vừa nói lăn ngươi đàn đàn biến tiên quân trận mắt một cái tức giận nhìn hắn một cái ngươi đều già có phải hay không ta muốn xuống mộ mình lưới liền lưới tìm nhiều như vậy lấy cớ ha ha ưu tiên quân cười hồn nhiên không thèm để ý vậy ta liền không khép ký biến tiên quân lạnh nhạt một cười nói ra ưu tiên quân làm cái mời thủ thế sau đó không biết từ chỗ nào xuất ra đồ vật n g ụ m lớn ăn lên năm đại tuyệt thế thần vương rất đáng gồm sao biến thiên quân nhìn xem năm người công phạt mà đến lạnh lùng một c i h oanh ngay tại năm người công kích rơi xuống trong chốc lát biến thiên quân xuất thủ một đạo kinh thiên thần uy từ trên người hắn bộc phát chuẩn đế chi uy hoành không giờ khắc này và đạo anh minh tất cả đều tại hắn thần u y hạ phủ phục anh bàn tay lớn trước gió xét che thiên lũng địa đột nhiên một nắm năm đại tuyệt thế thần vương công kích trong nháy mắt hóa thành vô hình oanh sau đó bàn tay lớn chấn động đột nhiên hướng năm người đọc xuống nhận nguyện tinh thần run l ư y thiên địa kịch trấn h ư không tại bàn tay lớn một cái từng khúc sụp đổ năm đạo bóng người kêu t h ả m một tiếng tại chỗ bay ngược ra ngoài cái gì quân thiên quân cười t ủ n g tìm mặt to biểu lộ trực tiếp ngưng kết trong mắt kém chút rơi ra đến c h u ẩ n đế cái này sao có thể ai có thể nói cho ta biết biến thiên quân lúc nào trở thành c h u ẩ n đế khu khu khu năm đại tuyệt thế thần vương từ lòng đất v ọ t ra một mặt hoảng sợ nhìn qua biến thiên quân biến thiên lúc nào thành c h u ẩ n đế vậy mà ẩn tàng như thế sâu vô cùng năm người hoảng sợ quay đầu liền đi tìm kiếm quân thiên quân che chở nói dỡn đây là trần đế tuyệt thế thần vương mười cái đánh người ta một cái vậy đánh bất quá hiện tại đi lên cái kia chính là muốn chết quân tiên h quân sắc mặt phi thường khó coi nhìn xem năm người chạy trở về cũng không thể tránh được dù sao thực lực n g h i ề n ép hắn vậy không có cách nào ha ha ha ha quân tiên h lúc này ngươi làm cảm tưởng gì hiện tại là hai chọn một là ngươi làm khó dễ được ta vẫn là ta loại ngươi gì huyền thiên quân ngửa mặt lên trời cười to một mặt chế nhạo hử các ngươi hận tàng đủ sâu quân tiên h quân sắc mặt lành lạnh nghiến răng nghiến lợi nói ra ai bảo ngươi qua sông đoạn cầu đâu nếu như ngươi không đối với chúng ta sinh ra ác ý tại sao có thể có dạng này đến hoàn cảnh ngươi muốn như thế nào quân tiên h quân trầm giọng nói ra không muốn như thế nào chúng ta muốn thuộc tại chúng ta lợi ích huyền tiên h quân c h ầ m rãi nói ra bất quá lần này chúng ta muốn sáu thành không có khả năng quân tiên h quân trực tiếp bác bỏ huyền tiên h ngươi nghĩ đến đám các ngươi dạng này liền có thể m ư ờ i phần chắc c h í n sao lợi ích quá nhiều cẩn thận ăn một miếng thành mập mạng vậy thì không phải là ngươi có thể quản lợi ích phân phối đến có thể hay không thủ được cùng các ngươi liền không quan hệ rồi huyền tiên h quân chậm rãi nói, nói ra ánh mắt sắc bén vậy liền không có biện pháp huyền tiên quân lắc đầu âu một tiếng phía sau đột nhiên phủ hiện sáu đạo thần hoàn sáu ngôi sao lớn ở trong đó chìm nổi tinh huy lòng lánh h u y ề ngọc n phiến nhẹ nhàng vung lên phanh một tiếng kiếm vực trực tiếp tan giã lục tinh chuẩn đế nhìn thấy dạng này đến một màn ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ nhìn xem huyền thiên quân Trước 1513, Khuê đồng Lão Tổ, truyền thông chuẩn đế, tam tinh chuẩn đế, lục tinh chuẩn đế, hiệu tinh chuẩn đế, cùng trong truyền thuyết truyền hướng kỳ Chuẩn chia chuẩn đế. Trong đó, thế chuẩn lục chuẩn chuẩn cùng chuẩn cùng ch Khuê kỳ kỳ phổ hiệu Đồng đế, đế, đế, đế, đế, đế Giang Lao Lâm. làm Vạn một cái lục ư n tinh chuẩn đế có thể tại trong nháy mắt t h ấ n áp tam tinh chuẩn đế không sai lục tinh liền là bá đạo như vậy mà cường thế đồng dạng cựu tinh cũng có thể trong nháy mắt trấn áp cựu tinh c h ấ n thế chuẩn đế không thấy nhiều cận tại vương cảnh thời điểm mở ra mười hai đầu tiên tại thánh nhân cảnh mở ra ít nhất cựu hoàn trở thành cựu hoàn thánh người mới có tư cách phóng ra một bước kia c h u y ề n kỳ cũng là mười một đầu tiên bắt hoàn làm nền cả hai thiếu một thứ cũng không được lục tinh chuẩn đế cái này sao có thể hạo thiên quân bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin bộ dáng trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp quân thiên quân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi sắc mặt tái xanh liên tục biến hóa huyền thiên quân đột nhiên tăng thực lực lên mang đến cho hắn lớn lao áp lực h u y n t i ê n không nghĩ tới trong mọi người các ngươi h n tảng xấu nhất quân tiên nói đùa nếu như ngươi không tìm chúng ta phiền phức mọi người bình an vô sự ngươi vậy không hội bị động như thế cuối cùng vẫn là chính ngươi quá mức tham lam lớn như vậy một tòa bảo khấu ngươi mong muốn chiếm làm của riêng quá không thực tế huyền tiên quân chậm rãi nói ra người có đôi khi liền hay là tham lam quân tiên quân chậm rãi nói ra vậy chúng ta chỉ có thể đào bình gặp nhau huyền tiên quân thở dài một tiếng thẳng tắp nhìn qua quân tiên quân chờ đợi hắn đáp án hoa hay chiến toàn bằng quân tiên quân một câu ngươi cho rằng bằng ngươi lục tinh chuẩn đế liền có thể nghiền ép toàn trường muốn làm gì thì làm quân tiên quân ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói ra, ngươi sai. Ta sở d ha ha ha ha. người rất không tệ chỉ tiếc không biết thời thế huyền thiên quân vừa dứt lời hư bầu trời vang lên một đạo thanh em i à n mua một cái lao giả không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào thiên địa yên tĩnh như thường tựa như là hắn lúc đầu là ở chỗ này bình thường lao giả sợi dâu hoa dâm làn da nếp vốn huế nguyệt ở tại trên thân lưu lại không thể xóa nhòa vết tích bất quá nhìn xem sắc mặt lại phi thường hồng nhuận p h ấ t p h ớ t huyết khí sung túc không hề giống một cái gần đất xa trời lao nhân một thân khảm kim tia quý báo áo bảo thượng vị giả khí thế hiện thị rõ tùy ý hướng nơi đó vừa đứng mặc dù không có bất kỳ ý thế gì lại cho người ta một loại hắn liền là trong trời đất cảm giác bái kiến lao tổ thấy lao nhân quân tiên quân cung cung kính, kính hướng lao nhân hành lễ một mặt khiêm tốn cẩn thận từng ly từng tí hạo thiên quân các loại năm người triệt để trận tròn mắt ngơ ngác nhìn xem lão nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đây là ai quân thiên lão đại vậy mà hướng hắn hành lễ tình cảnh như vậy đơn giản để bọn hắn hoài nghi nhân sinh còn không bái kiến lao tổ quân thiên quân chừng sững sờ năm người một chút quát lớn năm người toàn thân chấn động vội vàng hướng lao nhân hành lễ lao tổ cái nào lao tổ ta ai ra lúc nào bọn hắn còn ẩ n tàng như thế một tôn nhân vật lao tổ huyền thiên quân nhất phương vậy toàn bộ ngây ngẩn cả người một mặt vẻ mờ mịt ở đây ngoại trừ quân thiên quân căn bản không có người nhận biết lao nhân này cho dù là cùng quân thiên quân quan hệ mật thiết hạo thiên thương thiên bọn người các hạ là. Huyền t h i ê n quân á n h mắt bình tĩnh nhìn xem tĩnh bình nhìn nhân h láo ỏ i thứ ba thay mặt quân thiên quân thư đồng lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra thứ ba thay mặt quân thiên quân thư đồng người là khuê đồng lão tổ huyền thiên quân la thất thanh một mặt hoảng sợ dù là hắn là lục tinh chuẩn đế tại thời khắc này cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới vạn cổ năm tháng trôi qua còn có người nhớ kỹ l a o hủ danh tự t nghe được lão nhân chính miệng thừa nhận huyền thiên quân ba người dọa đến toàn bộ lùi lại một bước một mặt hoảng sợ khuê đồng lão tổ cái tên này quá mức đáng sợ hắn là cựu thiên vạn cổ lịch sử bên trong một cái duy nhất họ khác người lại tại thời đại kia thay thế thứ ba thay mặt quân thiên quân. khống chế toàn bộ cựu thiên đây chính là một tòa sống lâu gặp lao bất tử sống vạn cổ tuyến n g u y ệ t đã có thể được xưng là cấp độ hóa thạch sống lao cổ đồng khuê đồng lao tổ đã từng tự mình tham gia qua đồ ma chi chiến tại một trận chiến kia đều đại sát tứ phương vô địch đương thời lưu lại uy danh hiền hách hắn liền là thời đại kia truyền kỳ tại thứ ba thay mặt quân thiên quân vẫn lạc về sau tiếp qua cựu thiên đại quyền chấp trưởng toàn bộ cựu thiên mấy chục vạn năm lâu đã từng hắn uy danh vang rền cựu giới vạn vực bị vô số người xưng tụng thậm chí có người tự thân vì hắn xây miếu lập tử cung phụng hắn tự thần tại đ hắn liền là truyền kỳ trần đế mạnh mẽ vô cùng liền lúc ấy lưu diệm nữ đế đều đối với hắn tán thưởng có thừa dạng n à y một cái vạn cổ tiền nhân lại còn còn sống nhìn huyết khí còn như thế sung túc quả thực sự choáng váng huyền thiên quân ba người đây chính là quân thiên quân phía sau đầu kia c ả lớn cho tới nay quân thiên quân làm việc đều là hắn âm thầm thụ ý bái kiến khuê đồng lão tổ biết được lao nhân thân phận liền là huyền thiên quân ba người cũng muốn cung cung kính, kính hành lễ huyền thiên khuê đồng lão tổ hai mắt nhìn chằm chằm huyền thiên quân chậm rãi mở miệng ngươi rất không tệ chỉ là qua không biết thời thế ngươi không phải là muốn gặp ta hiện tại lão hủ đi ra ngươi lao tổ muốn đem bảo khố độc chiếm huyền thiên quân sắc mặt thay đổi mấy lần trầm giọng hỏi tòa này bảo khố trừ ta ra không người có thể có được khuê đồng lao tổ chậm rãi mở miệng hai mắt bắn ra khiếp người q u a n mang vũ trụ tinh thần tại hắn trong đôi mắt diện hóa chúng ta cũng là cựu thiên người lao tổ vì sao muốn khác nhau đối đ ã i huyền thiên quân không tin tà mở miệng bởi vì quân thiên hắn nghe lời mà ngươi tư tưởng quá độc lập không tốt khống chế khuê đồng lao tổ chậm rãi nói ra ta xuất thế thời điểm lúc đầu chọn chúng người là ngươi chỉ là chính ngươi không có cố mà chân quý hôm nay kết quả đều là chính ngươi tự tay gieo xuống chẳng trách người khác ch huyền tiên h quân sững sở lâm vào trầm tư lượng ngươi cũng nhớ không nổi đến cho ngươi để tỉnh một câu dòng binh chi thành hai n g h n năm trước khuê đồng lão tổ chậm rãi nói ra t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười bốn trần đế lại gặp c h u ẩ n đế hai n g h n năm trước huyền tiên h quân có chút n h ữ n m ẩ y túi đầu trầm tư nửa ngày hắn đột nhiên ngẩng đầu lên dòng binh chi thành cái kia gần đất xa trời dòng binh không sai khuê đồng lão tổ gật gật đầu k i a chính là ta t huyền tiên h quân hít một hơi lãnh khí hai n g h n năm trước dòng binh chi thành lúc kia huyền tiên quân ba người còn không có cùng quân thiên quân bọn người nào t á c ra có một lần hắn tại dong binh chi thành gặp được một cái phi thường tuổi g i a dong binh đối phương kiến thức bên bác nhìn xa trong rộng để hắn vô cùng mừng rỡ đã từng hắn đặc biệt mà đem mời vào huyền thiên quân phụ hai người thảo luận mấy ngày mấy đêm lao dong binh rất nhiều đạo lý đối với hắn dẫn dắt rất lớn chỉ là cuối cùng hai người lý niệm vẫn là không hợp cuối cùng mấy ngày mấy đêm về sau hai người tan dã trong không vui đạo bất đồng bất tương vi mưu chính là ứng câu nói này sau đó thời gian cái này lao dong binh không còn có xuất hiện huyền thiên quân vẫn cho là hắn đã chết thật là không nghĩ tới đối phương không chỉ có không chết còn có một cái khắc kinh phá thiên thân phận nguyên lai năm đó ngươi cái kia chút lý luận đều là đang thử tham dọa ta huyền thiên quân đem sự tình liên hệ tới vừng tỉnh đại nộ không sai đáng tiếc ngươi không có quá quan khuê đồng lão tổ thở dài một tiếng nói ra ta hẳn là may mắn nếu không ta chẳng phải là trở thành ngươi một con chó làm can huyền thiên ngươi nói ai là chó quân thiên quân giận dữ chỉ vào huyền thiên quát lớn thanh mình ví von lão tổ dưới t r ư ớ n g một con chó cái này khiến hắn thập phần khó xử ngươi còn là năm đó cái t i ê ngươi mặc dù những năm này ẩn giấu đi phong mang nhưng là tính tình vẫn là không có biến k h u đ ồ n g l h thiên vân nghe Sơn được khuê đồng lão tổ lời nói bên trong ý tứ đối phương đây là muốn giết bọn họ chấm dứt hậu hoạn đúng vậy k h u t đồng lão tổ gật gật đầu một mặt nghiêm trọng đã bức ta hiện ra trên thân ngươi liền ứng cho đã nghĩ đến kết quả này xác thực thứ ngươi hiện thân một khắc kia trở đi ta đã đón được đã như vậy vậy liền động thủ đi lục tinh chuẩn đế không nghĩ tới ngắn ngủi hai n g h n năm n g ư ơ i vậy mà tới mức độ này thiên tư c h ắ c tuyệt đáng tiếc lao hủ hôm nay muốn bóp chết tiên tiêu khuê đồng lao tổ thở dài một tiếng hắn bản ý năm đó là muốn mời chào huyền thiên quân vì chính mình sử dụng nếu như đáp ứng hắn kế hoạch cũng không cần một mực chờ tới bây giờ đáng tiếc cho tới giờ khắp này huyền thiên quân y nguyên không hé miệng kỳ thật khuê đồng lao tổ chỉ là không có mở miệng hắn tại chờ đối phương cầu xin tha thứ nếu như cầu xin tha thứ quy về dưới trường hắn nàng vẫn là có thể mở một m ạ n lưới dù sao giống huyền thiên quân dạng này mưu trí vô song nhân tài quá hiếm có giết. huyền thiên quân trong tay huyền ngọc phiến vung lên v a n y một tiếng đế uy hoành không một đạo hình quạt thần quang đột nhiên chém ứng ra thiên đ ị a thất sắc nhật n g u y ệ t vô quang tinh thần lay động tại một kích này một cái phá diện vỡ nát lục tinh chuẩn đế xuất thủ thủy thiên diện địa xem ra người làm ra lựa chọn khuê đồng âm thầm thở dài một tiếng đối mặt huyền ngọc phiến loại này có thể so với cực đạo đế binh chuẩn đế binh vũ khí hồn nhiên không sợ một chỉ điểm ra nương theo lấy mặt trời vô cùng lóa mắt sáng chói làm cho người khó mà nhìn thẳng vào khuê đồng lao tổ đầu ngón tay vô tận pháp tắt trật tự hội tụ thần bí mà phức tạp huyền trong có gì điện g phá, thế quang này khó có hòa thạch trong tay huyền ngọc phiến đột nhiên mở ra cản trước người huyết khí trung thiên điên cùng đến quán chú hướng huyền ngọc phiên ông giờ khắc này huyền ngọc phiến quang mang đại thịnh binh hồn khôi phục thần huy động thiên điệu chủ kích trước vạn giảm thương h u n g Vô t ậ ngay đế đạo Pháp xa xa t một một sau đó đệ nhị trọng lực lượng chuyển đến so với đệ nhất trọng còn cường đại hơn mấy lần phanh một tiếng huyền thiên quân trực tiếp rút lui năm bước thư không bị hắn chân to đều dẫm sụp đổ h u y ề n ngọc phiến chấn động rực rỡ ảm đạm không ít bất quá vẫn là chống đỡ cản lại oanh ngay tại hắn buông lỏng một hơi thời điểm tần g sức mạnh thứ ba ngay sau đó chuyển đến thanh một tiếng h u y ề n ngọc phiến chấn động quang kén một trận lay động che kín vô số đến vết dạng gần như sụp đổ huyền thiên quân sắc mặt t r ắ n g bệnh quá sợ hãi h u y ề n ngọc phiến trung cực phòng ngự lại m u ộ n phá chăm chú là một m chỉ liền ngăn cản không nổi chuyển kỳ c h u ẩ n đế kinh khủng như vậy lúc này không riêng gì bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều bị một chỉ này kinh khủng cho sợ choáng vang oanh đệ tư trọng lực lượng theo nhau mà tới n u y ê n ngọc phiến phát ra một tiếng gà thét r một cỗ không thể kháng cự đ ắ c lực lượng dọc theo huyền ngọc phiến truyền lại đến huyền thiên quân trên thân phốc huyền thiên quân một ngụm máu tươi phun ra cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở đối diện ngọn núi bên trong trực tiếp đem ngọn núi xuyên thủng ngọn núi băng liệt núi đá lăn xuống tê tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí lục tinh c h u ẩ n đế liền một chiêu đều không tiếp nổi đây chính là chuyển kỳ c h u ẩ n đế sao q u á kinh khủng huyền thiên biến thiên quân cùng ngũ thiên quân sắc mặt đại biến là thất thanh rết hai người giống to hai đạo trần đế chi uy phóng lên tận trời hai người trong nháy mắt phóng tới k h u đồng lao tổ h các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vậy tấn thăng chuẩn đế. khuê đồng lão tổ lông mày nhũ lại có chút ngoài ý muốn hai người vậy mà ẩn tàng như thế sâu vô cùng vậy mà đem hắn đều lừa gạt cái này sao có thể nhìn thấy biến thiên tú thiên hai người hiện ra chuẩn đế chi uy quân thiên quân sáu người toàn cũng vì đó thất sắc biến thiên là chuẩn đế bọn hắn đã tiếp nhận tú thiên làm sao cũng là chuẩn đế ba người ba tôn chuẩn đế sáu người suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ cái này nếu là khuê đồng lão tổ không xuất thế cái kia bọn họ sáu người chỉ sợ đều muốn bị ba người này ám toán chết thật đáng sợ tâm cơ không hổ là huyền thiên q u n không hổ là quỷ mưu trí kế vút o n g lừa gạt được bọn hắn tất cả mọi người đến con mắt c đối mặt biến thiên quân cùng u thiên quân tiến công khuê đồng lao tổ một mặt khinh thường tùy ý vung tay lên oanh một tiếng hai đại chuẩn đế công kích tăng giã trực tiếp bay ngược ra ngoài t r ư ớ c g một nghìn năm trăm mười lăm đế chủ lục trần t nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi hai đại chuẩn đế đối với bọn hắn tới nói vô địch có thể nghiền ép bọn hắn tồn tại lại tại khuê đồng lao tổ trước mặt không có chút nào c h i ề u không chi lực không biết tự lượng sức mình chỉ bằng các ngươi cũng dám ở l a o hủ trước mặt làm cản khuê đồng lao tổ lạnh giọng nói ra huyền thiên quân đó là bởi vì khuê đồng lao tổ tương đối xem trọng hắn đối với hắn m ắ t k h ắ c t ư ớ n g đ ợ i cho nên mới có thể để đối phương ở trước mặt hắn nói chuyện mà biến tiên quân cùng ưu tiên quân hai người mặc dù là chuẩn đế nhưng lại không vào khuê đồng l a o tổ pháp n h ã n phốc biến tiên quân cùng ưu tiên quân từ đằng xa bỏ lên ngửa mặt nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh rõ ràng thụ trọng thương bị truyền kỳ chuẩn đế đánh một í c h mạnh mẽ chuẩn đế chi lực tại trong cơ thể của bọn họ lẩn trốn phá hư thân thể của hắn hai người chỉ có thể lấy mình thân lực chống lại hai loại sức mạnh lấy thân thể bọn họ vì chiến trường triển khai giao phong cái này để cho hai người thống khổ không chịu nổi một mặt chật vật căn bản là không có cách dùng chuẩn đế bản nguyên chi lực khôi phục mình cường thế h oanh một bóng người từ đổ sụp ngọn núi bên trong vọt r a áo trắng nôn máu bóng dáng chật vật bất quá đạo này bóng dáng vẫn là khí độ bất phảm để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác không giống bình thường huyền tiên h quân thụ truyền kỳ chuẩn đế một kích hắn cũng chỉ là thụ bị thương ngoài ra bất quá lúc này trong tay hắn huyền ngọc phiến đã là rực rỡ hàm đạm đã mất đi nguyên có sức mạnh truyền kỳ chuẩn đế quả nhiên danh bất hư truyền huyền tiên quân túi đầu nhìn một hắn cũng không thể không tán thưởng đã già không còn trước kia khuê đồng lao tổ chậm rãi nói ra g i a n mua ánh mắt tràn ngập hồi ức đã từng bao nhiêu lúc hắn còn cùng ma đế tranh phong qua mặc dù bại cực kỳ thảm nhưng lại có thể từ ma đế thủ hạ đào thoát đủ để chứng minh hắn cường đại phủ u ổ i vạn cổ tuyến nguyệt hắn lúc này huyết k h í đã không còn ngày xưa cường đại như vậy cái này khiến hắn có chút cô đơn bất quá vậy đúng là như thế hắn mới đem chủ ý đánh tới trong truyền thuyết bảo khố c h i n thân bởi vì tòa kia trong bảo khố có thế gian đã tuyệt tích vô số chân bảo có thể kéo dài tính mạng hắn cần những vật kia hắn mong muốn khôi phục ngày x bởi vì hắn đã dự liệu được một thế này thế gian đại biến liền muốn tới chỉ có khôi phục lại đ ỉ n h phong thời kỳ chỉ có dạng này hắn mới có thể tại đại thai biến bên trong tìm được sinh cơ thọ nguyên gần ngươi vậy không nên đánh bảo khố được c h ú ý huyền thiên quân chậm rãi nói ra ngươi hẳn phải biết bảo khố đại biểu cái gì ngươi làm như thế đây là đang tự tuyệt đường lui bảo khố tồn tại vạn cổ tuyến nguyện từ không có người tới lấy qua ủng có người hắn đã chôn vùi không biết bao nhiêu năm tháng ta không lấy nó tồn tại liền là một loại lãng phí ngươi còn là mình tự sát đi miễn cho ta đậu tủ ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng khuê đồng lão tổ nhìn đối phương chậm rãi nói ra bà khố ta nhất định phải được đáng tiếc ngươi là không có trông tậy vào ngay lúc này hư bầu trời vang lên một thanh âm một đạo áo trắng bóng dáng đột ngột xuất hiện ở cái thế giới này ngay cả khuê đồng lão tổ cũng không phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện đến không ảnh không có chút nào năng lượng ba đậu lục trần hiện thân thân sắc bình thản nhìn đối phương ở đây tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện lục trần cho kinh trụ người này là thế nào xuất hiện vì sao hai bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được ngươi là ai khuê đồng lão tổ thân sắc biến đổi hỏi n g ư mưu đoạt ta bà khố nhưng lại hỏi ta là ai lục trần khỏe miệm mang theo lạnh cười ngươi đây là đùa ta đây sao người b ả o khố khuê đồng lao tổ ánh mắt co r i ú p lại từ trên xuống dưới đem lục trần tỉ mỉ nhìn một bản người trẻ tuổi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới trong truyền thuyết b ả o khố cái tiết nhưng mà năm đó đế chủ hàng tồn hội tụ mấy cái thời đại tích lũy trong b ả o khố b ả o khố đều là gần như không tồn tại đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi há miệng ngậm miệng liền nói b ả o khố là h ắ n khuê đồng lao tổ đều cảm giác đây là thiên đại tiếu h thoại bãi kiến đế chủ trần cua tui rót n g h huyền thiên quân nhìn thấy lục trần đối lục trần cung kính túi đầu miệng đi lục trần khoác khoắt tay bãi kiến đế chủ nằm trên mặt đất biến thiên quân cùng ngũ tiên quân mong muốn đứng dậy hành lễ nhưng mà lại làm sao vậy không đứng dậy được giống hai bảy đống bùng não lục trần quay đầu nhìn hai người một chút có chút một nhữ m ạ y đế chủ chủ tội chúng ta không cách nào đứng dậy biến thiên quân cùng ngũ tiên quân bất đắc dĩ cười khổ nói ông lục trần theo hướng hai người một chỉ sinh mệnh p h á p tắc từ đầu ngón tay bay ra trực tiếp không có vào hai người trong thân thể ông bàng bạc sinh mệnh lực trong nháy mắt phá hủy tàn phá bừa bãi tại hai người trong thân thể lực lượng sau đó phản bổ thân thể bọn họ trong chốc lát bản thân bị trọng thương khổ không thể tả hai người trở nên nhảy nhót tương bừng đà tạ đế chủ biến thiên quân cùng u thiên quân đứng lên một mặt kinh h ỉ nhìn xem mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể đối lục trần túi đầu liền bái hai người đối lục trần loại thủ đoạn này đã kinh động như gặp thiên nhân cái này sao có thể nhìn thấy lục trần phất tay đem hai đại chuẩn đế khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu quân thiên quân bọn người trong mắt đều kém chút rơi ra đến thủ đoạn cao cường khuê đồng lão tổ đều là một mặt tán thưởng trấn kinh đế chủ sau đó hắn nghĩ tới ba người đối lục trần xưng hô sắc mặt có chút khó coi ngươi là đế chủ đương đại đế chủ đúng vậy lục trần chậm rãi gật gật đầu điều đó không có khả năng khuê đồng l a o tổ sắc mặt đại biến thất thanh nói đế chủ cái tên này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc từng tại vạn cổ trước đ ồ ma chi chiến hắn nhưng là đi theo qua lúc k i a đế chủ đi theo hắn dấu hiệu cựu u ma tộc cũng chính là vào lúc đó hắn lập xuống lần lượt không thể xóa nhòa công h â n uy c h ấ n cựu giới vạn vực đồng thời hắn còn biết đế chủ xuất thân từ một cái thần bí gia tộc gia tộc này mỗi cái thời đại chỉ có một cái truyền nhân thần bí phi phạm mỗi cái truyền nhân đều sẽ bị xưng là đế chủ mỗi người đều thập phần cường đại có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại ngươi cho là ta không giống lục trần chậm rãi nói ra không phải là không phải là không khuê đồng lão tổ lớn tiếng nói đế chủ đã có mấy chục ngàn năm chưa từng hiện thế gia tộc kia cũng đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử ngươi làm sao có thể là đế chủ tên giả mạo khuê đồng lão tổ thập phần khẳng định lục trần tuyệt đối là giả mạo khuê đồng lão tổ cực kỳ sinh khí lạnh lùng nhìn xem huyền tiên quân ta đây lại là ngươi cho siếc tìm người đến giả mạo đế chủ ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái tên liền có thể dọa lùi dùng sao si tâm vọng tưởng ngươi thanh ta nhìn quá đơn giản k h ê đồng lão tổ trầm giọng nói ra lão hủ hôm nay liền muốn nhìn các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến dám giả mạo đế chủ mong muốn lấy loại phương pháp này đến chấn nhất ta các người thanh ta muốn quá mức đơn giản khuê đồng lão tổ ánh mắt băng lãnh vô tình hai mắt bắn ra quần quận sát ý c h ư một nghìn năm trăm mười sáu tận tàng sâu vô cùng v u anh khuê đồng lão tổ đột nhiên xuất thủ toàn thân huyết khí tiêu t h ă n g thần lực bành trướng hướng lục trần v ọ o tới toàn lực xuất thủ bàn tay lớn nghiền nát hư không mà đến vô tận pháp tắc rủ xuống v ê n g một tiếng chôn vùi hết thảy cái này phương thiên địa trực tiếp hủy diện hết thảy đều hóa thành hư vô mặc dù không thừa nhận lục trần thân p ậ n nhưng là khuê đồng lão tổ không dám chút nào chủ quan vừa ra tay chính là mình sát chiêu hướng lục trần đánh tới hắn mong muốn đem lục trần thiết huyết chân sát dám giả mạo đế chủ danh tự đến chân nhất mình chết không có gì đáng tiếc lúc này hắn không riêng đối lục trần sinh ra sát ý liền là đúng huyền thiên quân v ậ y sinh ra sát ý h o à n h bàn tay lớn d ơ cao thiên mà xuống mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức tội khô là hủ hướng hai người đánh tới h o à n h thiên địa run r ậ y n h ậ t n g u y ệ t vô quang tinh thần lay động tại truyền kỳ trần đế thần uy một cái ẩm vang vỡ vụn hóa thành bụi bặm vũ trụ đây là thượng thương chi thủ sao nhìn thấy con này g ơ cao thiên đại tay quân thiên quân mấy người cũng là sắc mặt chắm bệnh nghẹn ngào kinh hãi truyền kỳ trần đế chi uy hoành không chấn áp tất cả mọi người. liền liền thiên địa ở giữa vạn đạo tại hắn dưới một kích này cũng muốn ngoan ngoan phụ phục truyền kỳ c h u ẩ n đế rất đáng gồm sao đối mặt với đối phương cường thế một kích lục trần thần sắc khinh thường q u a n h một tiếng mi tâm mở ra thế giới thụ chập trờn đường đường lực lượng pháp tắc quần c u ộ n mà ra tại hư không g i a o hội không gian hư vô hai thì vừa ra trong nháy mắt giao thoa thời không lúc này lục trần mặc dù đứng ở chỗ này kỳ thực hắn đã thân ở vô tận thời không chỗ sâu đồng thời hư vô pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển cách cắt hết thẻ oanh khuê đồng lão tổ bàn tay lớn trực tiếp đập xuống cái này phương thiên địa trong nháy mắt sụp đổ hết thẻ đều không còn tồn tại u để ở đây tất cả mọi người đều dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh khói bùi đem cái này phương thiên địa bao phủ che kín ánh mắt p h á p tác trật tự tàn phá bờ bãi loạn đấu thiên địa hủy diệt hết thảy như tình huống như vậy hạ đám người căn bản thấy không rõ lắm trong đó đến cùng phát sinh cái gì bất quá có thể tưởng tượng như thế một cách đổi lại bọn hắn trong đó bất cứ người nào đều không thể k h á n g trụ nghĩ đến cái kia so với bọn họ còn muốn trẻ tuổi người trẻ tuổi vậy đã sớm hóa thành một phấn hải quất không còn khuê đồng lao tổ thu tay lại mà đứng lạnh lùng nhìn về phía trước ánh mắt lạnh lùng thần xác lạnh nhạt đạo đạo rét lạnh sắt ý để tất cả mọi người vì đó sợ hãi toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh khói bụi chậm rãi tán đi tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem trong bụi mù tìm kiếm cái k i a đạo bóng dáng tung tích không có không có nhìn xem khói bụi tán đi đến địa phương không có lục trần đến hình bóng quân thiên quân đám người mừng rỡ như đ i ê n mà huyền thiên quân bọn người thì là sắc mặt biến hóa trong lòng mồ hôi lạnh liên tục đột nhiên trong bụi mù xuất hiện một hình bóng ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt co r ụ t lại cùng nhau nhìn về phía cái tia đạo bóng dáng rốt cục khói bụi tán đi lộ ra lục trần bóng dáng há từ đầu đến cuối khẽ động đều không động còn đứng ở tại chỗ chuyên kỳ chuẩn đế một k í c h dù là liền hắn góc áo đều không có chạm đến cái này sao có thể quân tiên h quân la thất thanh một mặt hoảng sợ đây là đang đùa giỡn hay sao hạo thiên quân vậy trận tròn mắt thương thiên viêm thiên dương thiên chu thiên toàn đều ngẩn ở đây cái kia miệng há đại thần một mặt không thể tưởng tượng nổi thậm chí là kinh hãi cái này sao có thể chuyên kỳ chuẩn đế một k í c h trên cơ bản đã theo kịp đại đế không sử dụng thiên tâm thánh mệnh đến một k í c h hắn làm sao có thể bình yên vô sự quá vượt qua lẽ thường đế chủ nhìn xem lục trần bình yên vô sự huyền thiên quân ba người vui mừng kém chút gieo hỏ đi ra lục trần an toàn liên đại biểu bọn hắn an toàn giờ phút này bọn hắn dẫn theo tâm liền có thể bông xuống cái này sao có thể khuê đồng lão tổ vậy t r ậ n tròn mắt hắn công kích mình so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng ở đây căn bản vốn không khả năng có người tiếp xuống thế nhưng là nhìn xem lục trần đứng đứng ở đó từ đầu đến cuối không động đậy chút nào dù là liền góc á o đều không động một cái cái này trái với lẽ thưởng ngươi làm sao làm được lấy ngươi nhãn lực còn chưa đủ tư cách để sau lưng ngươi người kia ra đi lục trần thản nhiên nhìn khuê đồng lão tổ một chút chậm rãi nói ra cái gì khuê đồng lão tổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc giả vờ ngây ngốc bắt đầu xem ra không cho ngươi điểm nhắn sắc nàng sẽ không ra đến nhìn xem khuê đồng lao tổ lục trần chậm rãi nói ra ông lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư vô p h á p tắc không gian p h á p tắc trong nháy mắt xuất thủ ken một cái vô số p h á p tắc phủ văn tại trong điện quan g hỏa thạch đem khuê đồng lao tổ giam ở trong đó lần này hắn phương pháp trái ngược bên trong là hư vô p h á p tắc bên ngoài là không gian p h á p tắc hai tầng p h á p tắc trong nháy mắt đem khuê đồng lao tổ giam ở trong đó điều trùng tiểu kỹ khuê đồng lao tổ lại cười mong muốn dùng cái này thủ đoạn để vây khốn mình thật là si tâm vọng tưởng phải biết h ắ n nhưng là truyền kỳ trần đế có thể tùy ý xé rách không gian vượt qua mà đi lấy hắn loại cảnh giới này mong muốn vây khốn hắn tỷ lệ ư ớ c ư ớ c vạn phần có một oanh thân lực bành trướng ngưng tụ ra vô số thần mâu mỗi một căn đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ l o ạ ra lang liệt hà quang cái này chút thần mâu bên trong toàn bộ ẩn chứa khuê đồng lao tổ truyền kỳ chuẩn đế lực lượng phản phất tùy thời có thể phá toái hư không giết khuê đồng lao tổ giống to quanh người vô số thần mâu hóa thành từng đạo ánh sáng đánh phía lục trận ông đột nhiên hư không tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng khuê đồng a n h kích vô thanh vô tức trực tiếp hóa thành vô hình cái gì quân thiên quân bọn người t r ậ n tròn mắt nhìn xem một màn này thật lâu kinh hãi không cách nào nói ra lời nói cái gì khuê đồng l a o tổ t r ậ n tròn mắt sắc mặt không khỏi biến đổi cho tới giờ k h ắ c này hắn mới hiểu được hư vô phát t á c không gian phát t á c cảm thụ đồng thời cố gắng nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng phản hồi vạn cổ mạnh nhất bốn phép tính đối phương vậy mà có được thứ hai đơn giản quá khó mà tin nổi giết khuê đồng l a o tổ giống to công kích hợp nhất đột nhiên hướng lục trần đánh tới oanh một tiếng hư không một trận chấn động khốn thủ thiên địa chấn động lay động tràn ngập nguy hiểm nhưng mà bá đạo như vậy công kích tại tới gần lục trần thời điểm lục trần rất là bình tĩnh cầm nước uống một ngụm ông tất cả công kích không có dấu hiệu nào trong nháy mắt hóa thành vô hình ngươi còn không được để sau lưng ngươi người kia ra đi lục trần chậm rãi nói ra phía sau người có ý tứ gì khuê đồng lao tổ lạnh cười nói gì không hiểu ông khuê đồng lao tổ thi t r i ể n ra lực lượng toàn thân mong muốn đem lục trần chỗ thi triển hư vô pháp tắc không gian pháp tắc đánh vỡ nhưng mà hắn lại thất vọng hư vô pháp tắc cùng không gian cũng không nên ở đây xuất hiện nếu không liền là chúng sinh kiếp nạn ranh ranh ranh khuê đồng lao tổ tựa như là điên rồi như thế thì c h u ể n ra các loại thủ đoạn công kích cái này là tất cả làm sao có thể bị vây ở địa phương này tất cả mọi người đều là giật này cả mình không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này khắc hưởng phí sức lực muốn đánh bại mình b ậ cắt ngươi không ngây thơ sao huyền tiên quân lắc đầu chậm rãi nói ra Trước thứ hai thay mặt quân tiên quân. tổ rốt trần. thật thành, tổ một chút nghi đến. Thế ra, Ngươi nhưng cùng Cảm giác cục sắc, lục Chẳng chủ khác hoặc mình phá không khuê hoảng nhìn hắn không khuê hơi nghi nghi không ai? lao qua lao vây này, quân quân. đến đồng biến đồng đến. đi giờ lại đế là lẽ là là dá sợ thần sắc lạnh nhạt nhìn qua khuê đồng l a o tổ trấn tiên h đế tọa nhìn thấy lục trần sau lưng cái kia chỗ ngồi khuê đồng l a o tổ sắc mặt chớp mắt tái nhợt thân thể một trận lay động hai mắt biến thành màu đen lại là trấn tiên h đế tọa hắn vậy mà ngồi ngay ngắn ở trấn thiên đế tọa bên trên c h u y ệ n xấu trời sập khuê đồng l a o tổ hai mắt mất đi tiêu cự run rẩy b ở môi nói ra từng tại xa xôi vạn cổ trước hắn nhưng là tự mình đi theo tại đế chủ thân một bên t r i n h chiến cựu giới vạn vực cuối cùng hoàn thành đổ ma chi chiến trận chiến kia thảm thiết hắn nhưng là tự mình kinh l ị qua đã từng đế chủ liền là ngồi ngay ngắn ở tòa này trên bảo tọa chỉ huy một đám tiên cựu ù n g l ư u ma tộc chống lại đã từng thời kỳ đó ngay cả lưu diệm nữ đế đường đường đương thời đại đế đều chỉ có thể sửng xưng đế tọa dưới tay nghe theo điều khiển trấn thiên đế tọa vừa ra uy trấn cựu giới vạn vực ước vạn sinh linh vì đó t h ầ n phục ngay cả các đại sinh mệnh cấm khu cũng vì đó sợ hãi không dám có chỗ gì động có thể nói tại thời đại kia trấn thiên đế tọa liền là vô thượng quyền hành đại danh tử chỉ cần đế tọa vừa ra liền xem như đế chủ không hiện thân cái kia tất cả mọi người đều như là đế chủ đích thân tới bình thường đối lại không điều đó không có khả năng khuê đồng lão tổ nhìn thấy lục trần liền như thế nên ngang ngồi ngay ngắn ở đế tọ t xem xem lục trần ngồi ngay ngắn cái bậy bên trên tựa như là cựu thiên tiên vương giáng lâm phạm trần nhìn xuống thiên địa chúng sinh không không không khuê đồng lão tổ sắc mặt đại biến điên cuồng đến lắc đầu không có người sau lưng ta không có người chính là ta lục trần chóng mắt hơi hít lạnh lùng nhìn xem hắn ánh mắt sắp bén hai đạo thực chất hóa ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua t u y ế n cổ tuyến nguyện để người tê cả ra đầu chỉ bằng ngươi ngươi còn không có can đảm kia đánh ta bảo khố được chủ ý lục t r â n k i n h thường cười lạnh nói chỉ là một cái truyền kỳ chuẩn đế mà thôi thúng chi là đã từng đi theo qua hệ thống chủ nhân chinh chiến người căn bản vốn không khả năng làm như vậy bởi vì bọn hắn hội e ngại e ngại hệ thống chủ nhân đ ắ c lực lượng bởi vì lúc kia hệ thống chủ nhân cho bọn hắn liền xuống không thể xóa n h ò a ấn tượng anh bị k h ô n trong đó khuê đồng lão tổ đột nhiên toàn thân tuân g a vô tận quan mang đại đạo anh minh phát tác trật tự thần liên bay múa côn bạo lực lượng phảng phất mu Cái lục ánh bậy bên trên, trần mắt đế tọa chấn động đế bi hoành không chấn áp đương thời đế đạo pháp tắt trước khi không trực tiếp hướng khuê đồng lao tổ chấn áp tới h oanh một tiếng đế bi vô địch trực tiếp đem khuê đồng lao tổ chấn áp hắn trong thân thể c u ầ n bạo năng lượng tại đế bi trước mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng k é o léo tự bạo giải quyết dễ dàng mong muốn ở trước mặt ta tự bạo trải qua ta cho phép sao lục trần sắc mặt lạnh lùng lạnh lùng nhìn đối phương ta không biết không nên hỏi ta khuê đồng lao tổ cắn chặt rằng bị đế bi c h ấ n áp trên mặt đất không thể động đậy g ắ t gao cắn không hé miệng ngươi không nói ta cũng có thể đoán được là ai c h ấ n thiên đế tọa bên trên lục trân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống khuê đồng lão tổ chậm rãi nói ra một cái có thể làm cho khuê đồng lão tổ chọn lựa như vậy tự bạo cũng không muốn bại lộ người chỉ có một người người này cùng khuê đồng lão tổ có chút không thể chia cắt quan hệ có thể nói khuê đồng lão tổ sở dĩ co hôm nay hoàn toàn liền là người kia một tay thúc đẩy khuê đồng lão tổ toàn thân chấn động bất quá vẫn là quật cường cắn môi chăm chú ngậm miệng không nói đời thứ hai quân tiên quân quân vô danh lục trân chậm rãi phải nói ra người này danh、tự. nghe được cái tên này ở đây tất cả mọi người đều quá sợ hãi sắp mặt cực kỳ đặc sắc điều đó không có khả năng đ ờ i thứ hai quân tiên h quân đã sớm chết i ể u quân tiên h quân lớn tiếng phản bác làm đương đại quân tiên h quân hắn nhưng l à biết đ ờ i thứ hai quân tiên h quân chết sớm bất đắc dĩ tình huống dưới từ hắn thư đồng khống chế c ử u tiên dẫn hắn chạy quyền lợi bí mật này tất cả c ử u thiên người thừa kế đều biết huyền tiên h quân vậy hơi hơi n h ư mày vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn cũng nghe qua đoạn này bí mật biết đợi thứ hai quân tiên quân chết sớm thế nhưng là đế chủ vì sao a sẽ nói như vậy cái này khiến hắn lâm vào c ông thư i n g ờ i vậy không nói g lên một đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện tại mọi người đến trong tầm mắt rõ ràng ở chân trời nhưng mà nàng chăm chú di chuyển một bước nhưng trong nháy mắt đi vào trước mắt mọi người đây là một cái lao nhân bất quá huyết khí phi thường d ồ n dào trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại bất phàm khí độ trong thoáng chốc phảng phất hắn r ậ m chân một cái toàn bộ thế giới đều muốn băng diện bình thường quân vô danh bái kiến đương đại đế chủ lao nhân giơ tay lên đối đế tọa bên trên lục trần c h ắ p tay một cái từ đầu đến cuối lao nhân đều phong khinh vân đạm ung dung không vội thiếu ra nhìn thấy lao nhân này khuê đồng lao tổ kêu gọi đường khuê đồng khẩu ngươi quân vô danh nhìn xem bị trấn áp trên mặt đất khuê đồng lao tổ chậm rãi nói ra không khổ vì thiếu ra khuê đồng không khổ khuê đồng lao tổ lớn tiếng nói quân vô danh gật gật đầu không thấy hắn có động tác gì bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại khuê đồng lao tổ bên vung tay lên c h ấ n áp khuê đồng lão tổ lực lượng trong nháy mắt hóa thành vô hình à. đế t ọ a bên trên lục c h â n s ữ n g sở con mắt khẽ hít một cái khoe miệng nít lên lộ ra một cái chiêu bài tính dáng tươi cười thiếu ra khuê đồng lão tổ nhìn xem quân vô danh thân sắc vô cùng kích động b ấ t vả ngươi khuê đồng vạn cổ tuế n g u y ệ n ngươi ta chủ tớ hôm nay rốt cuộc gặp nhau khuê đồng liền biết thiếu ra sẽ không dễ dàng chết như vậy cho tới nay ta đều tin tưởng nhớ được năm đó thiếu ra lời nói khuê đồng lão tổ lớn tiếng nói vì ta đã từng một câu ngươi g i vững được vạn cổ tuế nguyệt dù là phủ đụi cũng không cần nhớ đây hết thể vạn cổ tuế nguyện ta đều đang nhìn chăm chú ngươi ta cực kỳ vui mừng quân vô danh v ô v ô b ả vai hắn trầm giọng nói ra thiếu ra khuê đồng lão tổ lão lệ tung h à n h nhịn không được gào khóc khóc lớn vạn cổ tuyến nguyệt bởi vì năm đó quân vô danh một câu ta hội trở về hắn một mực tin tưởng vững chắc một mực dựa theo năm đó quân vô danh bố trí xuống kế hoạch từng bước một t á p dụng thẳng đến hôm nay Trước vượt nhất chiến. Khuê đồng trung thành, vì mình thiếu ra một câu, thủ tuyến nguyệt, một ra chiến. câu, cổ mực vì vững ngoại đồng mình bạn Khuê ngồi a y cả Lục t đời đời ngay ngắn ở trấn thiên đế tọa bên trên lục trần trầm giãi nói ra đúng vậy à khuê đồng tri trung thiên địa trừng giám quân vô danh thở dài một tiếng nói ra thiếu ra chính là ta tiên chính là tác điệp khuê đồng thần sắc trịnh trọng nói ra quân vô danh vô vô khuê đồng bạ vai hờ hưng không nói cuối cùng thở dài một tiếng nên đến cuối cùng muốn tới đáng tiếc ta kỳ xoa một chiêu quân vô danh thở dài một tiếng thanh âm có chút cô đơn ngẩng đầu nhìn về phía lục trần người ta trung quy có vừa đứng kết cục ta vậy dự liệu được ta có một cái khẩn cầu giảng ngồi ngay ngắn chân thiên đế tọa bên trên lục trần chậm rãi mở miệng chăm chú chỉ có một chữ ngươi ta một trận chiến không thể t r á n h n ẽ kết cục ta cũng đã biết được bất quá ta vẫn là hy vọng mét em mở thả qua khuya đồng hắn là trung thành người bị ta chỗ mệt mỏi hắn không nên giống như ta hạ tràng nhưng lục trần gật gật đầu đã tạ quân vô danh đối trịnh trọng túi đầu đánh một trận ở ngoài không gian đi nơi này chịu không được hai người chúng ta chiến đấu tàn phá Tốt. lục trần chậm rãi từ trấn thiên đế tọa bên trên đứng lên ngươi một mực tự xưng là thiên tài không thanh vạn của hai mươi đại thiên kiêu để ở trong mắt hôm nay ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi bằng vào ta bản thể chi lực đánh với ngươi một trận quân vô danh cười ngươi rất không tệ s o nhiều lần đảm nhiệm đế chủ đều lợi hại hơn dĩ nhiên không phải nói trên thực lực mà là đạo tâm ta có thể cảm g i á được ngươi nói tâm quá cứng cỏi không có, có đồ vật có thể dung chuyển ngươi nói tâm bất quá thực lực ngươi không dám lấy lòng bỏ đi trấn thiên đế tọa ngươi chỉ sợ không có thắng được cơ hội ta đường thẳng tiến không lùi ngoại vật trung pi là tiểu đạo chỉ có bản thể cường đại mới là thật là mạnh mẽ lục trần chậm rãi nói ra ta hội cho ngươi một cái ngạc nhiên dựa mắt lấy lợi quân vô danh lạnh nhạt một cười một bước phóng ra trong nháy mắt xuất hiện tại thiên vũ bên trong lục trần cũng là bóng dáng đột ngột biến mất xuất hiện cùng thiên vũ bên trong cùng quân vô danh đối diện mà đứng t r u n g quanh bọn họ là vô ngần vũ trụ hư không sáng trói đến tinh thần trải rộng tại trong hư không tối tăm giống như sơn đêm tối sắc bên trong từng chiếc từng chiếc đèn sáng ra tay đi lấy ngươi thực lực bây giờ để ngươi xuất thủ、trước. Quân vô d lục trần bình thân chậm thể rung động trên thân vô tận huyết khí tiêu thang vây một tiếng giấy lên huyết khí thần diễm phanh một tiếng chung quanh tinh không đều là một trận run run dày phá huyết chân giải mở ra lục trần bốc cháy lên mình huyết khí sau đó bất bại thân thể kim cương bất diệt thân thể cực thân thể trấn thiên thần thể toàn bộ mở ra trong nháy mắt lục trần sức chiến đấu tiêu thăng đ ỉ n h phong thần vương trực tiếp tấn thăng c h u ẩ n đế sau đó tam tinh lục tinh cựu tinh truyền kỳ tứ đ ạ i đại thành thần thể đem lục trần thực lực tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ truyền kỳ c h u ẩ n đế quân vô danh thấy cảnh này cũng theo đó sợ h ã i t h a n phục loại này tăng cao tu vi thủ đoạn hắn mặc cảm hiện tại còn muốn cho ta ba chiêu sao lục trần khỏe miệng hơi vệnh chậm rãi nói ra không nghĩ tới ngươi thủ đoạn giống nhau nhiều lần đảm nhiệm đế chủ như thế để cho người ta không gì sánh được không tưởng được quân vô danh vẻ mặt nghiêm túc nói ra nói ra lời nói dội ra ngoài nước để ngươi ba chiêu sẽ không cải biến ra tay đối i t t mặt một quyền như vậy quân vô danh hồn nhiên không sợ đứng tại chỗ nắm tay thành quyền oanh hướng về phía trước oanh một tiếng vô số quyền mang xuất hiện đem hắn nghiêm mật thủ hộ trong đó vô số quyền mang hóa thành thế gian này phòng ngự mạnh nhất như là đại đế ngự thành thủ hộ nhất phương phòng ngự như vậy không có bất kỳ người nào có thể công phá phá khung ba diệt quyền a n h ở phía trên chăm chú tạo nên một vòng vợ sóng phải biết lục chân một quyền này thế nhưng là dung hội tứ đại đại thành thân thể nó trình độ kinh khủng lệnh chung quanh vũ trụ tinh không đều phá diệt t ư c và giảm nhưng mà lại bị đối phương nhẹ nhõm cản lại quân vô danh quân vọng tự ngạo xem thường vạn c ổ hai mươi đại thiên kiêu hắn có loại kia vô liếng sự thật chứng minh lục chân một quyền này cho dù là vạn c ổ hai mươi đại thiên kiêu mong muốn đo lấy vậy không sẽ như thế nhẹ nhõm chiêu thứ nhất lục chân thần sắc không thay đổi không có chút nào ngoài ý mới một quyền này của hắn liền là thăm dò mà thôi không thành công chẳng có gì lạ cũng chính bởi vì một quyền này lục trần đã có thể biết được đối phương thực lực chân chính ông lục trần phía sau phù hiện một đạo dị tượng đó là một cái cổ lao vũ trụ tuế nguyệt khí tức tràn ngập giống như từ tuyên ngưỡng cổ thời không vượt qua mà đến vê anh hóa phàm thần quyền đấm ra một quyền cổ lao vũ trụ trong nháy mắt giáng lâm trấn áp mà xuống vô tận tinh không bị bao phủ trong đó cổ lao vũ trụ chìm nổi một loại thần bí mà không thể kháng cự lực lượng chuyển đến hết t hệ tại một quyền này một cái đều hóa thành bình thường vô luật là đại tinh cũng tốt thiên địa cũng tốt một quyền phản bản hoàn g u y ê n hóa thành nhất là bình thường trạng thái、hoàng. quân vô danh cảm nhận được nguy cơ hai chân giống như là đầm căn trong tinh không hai tay nhanh chóng kết tấn vô tận thần bí pháp t ắ c phủ văn nhanh chóng hướng quân vô danh hấp lại trong t h o á n g chốc tất cả mọi người giống như là nhìn thấy toàn bộ thiên địa toàn bộ quanh quần tại hắn bởi vì đem hắn thật sâu thủ hộ trong đó một quyền hóa phàm quay trở lại bình thường không có gì không phá cho dù là vũ trụ hư vô tại một quyền này một cái đều có loại muốn sụp đổ khả năng hóa phàm thần quyền đây là vĩnh phàm thôn mạnh nhất tri quyền dung hợp năm vị đại đế suốt đời cho phép luyện thành một loại kinh khủng chi thuật nhưng mà một quyền như vậy vẫn là không có có thể đột phá đối phương phòng ngự chung quanh hắn tựa như là đồng tường tường s á t có đại đế tự mình ngự thủ bất luận kẻ nào cũng không dám tại nơi đây kiếm chuyện thậm chí đã có người có chút hai chân như nhũng ra chiêu thứ hai quân vô danh trầm rãi mở miệng còn còn lại cuối cùng một chiêu thế thì chưa chắc lục c h â n lạnh cười Trước thân thành. trụ tinh tại một một trận dưới cực lục chân ngự đạo đế binh, không quyền này phía Ấm ẩm. Vũ hư không chém nát hết thể đều thuộc về vì nguyên điểm hóa thành thế gian nguyên thủy nhất nguyên tử đây là tuyệt sát c h i quyền tựa như là một bộ mỹ lệ bức tranh đột nhiên bốc cháy lên điểm điểm hóa thành cho b ù i m ở cho ta quân vô danh đối mặt một quyền này s ắ c mặt đ ô n g nhiên đại biến cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh hét lớn một tiếng người tại chỗ vô tận pháp t ắ c p h ù văn từ hắn trong thân thể hiện ra đến phóng lên tận trời giờ khác này hắn toàn thân thần mang sang trói tắm rửa thần huy giống như thiên thần hạ phàm bình thường từng đạo pháp tác trật tự tại trước người hắn cấu trúc lên từng đạo phòng ngự hình thành một cái hư h o thành trì to lớn h ù n vĩ khí thế bằng bạc tựa như là gia thần ph dạng n à y một tòa đại thành khắc họa vô tận đạo văn phòng ngự vô s o n g q u a y một tiếng đem hắn thủ hộ trong đó đại thành bốn hẻo lánh phù hiện bốn đạo to lớn bóng dáng hét lớn một tiếng vô tận thần quang trung tiên kem một tiếng vô tận thần quang gia trì nhập trong cự thành giờ k h ắ c này đại thành tách r a l ó a mắt thần huy hóa thành thế gian cường đại nhất phòng ngự phòng ngự đại đế ngự thành c h ấ n thủ tứ phương bất kỳ lực lượng nào đều khó mà đối đại thành tạo thành phá hư h oanh hóa p h à g thần quyền đánh vào tòa thành lớn này phía trên tạo nên một vòng gợn sóng đại thành tứ phương cự nhân n ử a mặt lên trời thét dài thanh như lôi trấn to lớn như trung lớn vang vũ trụ hư không to lớn thành trì sinh sinh đem một kích này cho miễn cưỡng chống đỡ lấy lục c h â n thu quyền mà đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước thần s ắ c kinh ngạc hóa phàm thần quyền hội tụ tứ đại thần thể lực lượng tăng thêm phá huyết chân g i ả i uy lực của nó đủ để kinh tiên động địa đã coi như là chuẩn đế cấp độ một kích mạnh nhất lại có thể chống đỡ đỡ được còn có một chiêu quân vô danh thân ở đại thành thủ hộ phía dưới đứng chắc tay cổ kim không gợn sóng chậm dãi nói ra lúc này hắn một phái phong phạm cao thủ có được để cho người ta hướng tới phong độ tuyệt thế ngự thần thành không nghĩ tới món bảo vật này rơi xuống trong tay ngươi nhìn xem tòa thành lớn này lục trần thở dài một tiếng nói ra điều này thực ngoài lục trần ngoài ý liệu ngự thần thành cái này đ ồ vật thế nhưng là ngự thần hoàng triều c h â n quốc chi binh xuất từ ngự thần đại đế chi thủ là chân chân chính chính cực đạo đế binh bất quá ngự thần hoàng triều sớm tại xa xôi thời đại h o a n g cổ liền đã suy sụp cuối cùng càng là biến mất tại trong dòng sông lịch sử mà ngự thần thành cái này cực đạo đế binh vậy theo ngự thần hoàng triều hủy diệt tan biến tại trong dòng sông lịch sử không còn có tung tích dấu vết mấy cái thời đại đã từng có biết ngự thần hoàng triều cường giả đều đã từng tìm kiếm qua kiện binh khí này nhưng mà đều vô tật mà ch ngự thần thành t ự a như là biến mất tại cựu giới vạn c ủ chúng không còn có xuất hiện cho tới nay tất cả mọi người đều coi là kiện binh khí này chỉ sợ không còn có cơ hội như thế không nghĩ tới tại tình huống hôm nay giới để lục trần gặp được kiện binh khí này mà nhất làm cho lục trần giật mình là lại là quân vô danh đạt được kiện binh khí này phải biết cựu thiên cùng ngự thần hoàng triều thế nhưng là tám gậy tre đều đánh không đến tồn tại một cái tại tử vi đế tinh một cái tại nhân gian giới theo lý thuyết giữa hai bên không có liên hệ quân vô danh nên được không đến kiện binh khí này mới đúng sự thật đi rất là đánh mặt không nên nhất đạt được kiện binh khí này người vậy mà đạt được kiện binh khí này mà lại là tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới cơ duyên xảo hợp mà thôi quân vô danh chậm rãi nói ra cơ duyên xảo hợp lục trần khinh thường m ộ t cười ngự thần thành nếu như dựa vào cơ duyên có thể có được vậy cũng không phải là ngươi xem ra năm đó ngự thần hoàng triệu diệt vong có n g ư ơ i một phần công lao lục trần lớn gan suy đoán đến kiện binh khí này cùng ta có duyên ta không lấy thiên lý nam dung quân vô danh chấn định nói ra tốt một cái thiên lý nam dung lục trần ánh mắt chầm xuống ánh mắt rét lạnh vô tận sát ý từ hắn trong thân thể tán phát ra lục trần hạ sát tâm kinh khủng sát ý phảng phát sóng to gió lớn trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ tinh không đây là lục trần hội tụ vạn thế trong trí nhớ tích lũy bắn ra sát ý mặc dù chăm chú là một chút xíu nhưng là cũng đủ làm cho người động d u n g để vô số sinh linh vì chi biến sắc tiếp ta cuối cùng một quyền lục trần hai mắt bắn ra vô tận sát ý kinh khủng sát ý đã thực chất hoa ông lục trần đỉnh đầu một cái người tí hon màu vàng một ngày ra đ ạ p không mà đứng truy hệ đoạ tui vn d o a n một tiếng thái sơ chân ngã vừa ra thiên địa vạn đạo thần phục nho nhỏ người áp đảo ra thiên tri bên trên chấp trưởng thương thiên ý chí, nhìn xuống thiên địa chúng sinh tất cả đường tại tiểu nhân trước mặt toàn bộ run l y bậy phát ra gào thét đây là cái gì cảm nhận được mình đường không hiểu sợ hãi quân vô danh thần sắc đại biến sắc mặt kinh nghi bất định nhìn chỗ không bên trong tên tiểu nhân kia keng vũ trụ run dày đã ạ âm chấn càn khôn một vòng thê diễm thần hồng nở rộ phanh một tiếng lục chân đấm tới một q u y ề n thiên khung lợi út thế giới phá diệt từng khỏa tinh thần v ỡ lạc hư không sụp đổ hóa thành một hố đen to lớn toàn bộ thiên điệu m ị mờ xương mù mánh liệt một quyền như vậy như thiên ngoại phi tiên phát ra trướng mắt ánh sáng trực tiếp hướng đại thành anh đến đây là một đạo kinh diễm hào quang chiếu sáng vũ trụ h quân mang c h vô danh trầm dãi nói ra ánh mắt bình tĩnh dị thường rất có đại tướng tri phong ba quyền đã qua ngươi bỏ qua cơ hội có đúng không lục trần khỏe miệng hơi vẩy lên nói ra ta có ngự thần thành nơi tay đứng ở bất bại chi địa hiện tại cao hứng còn quá sớm lục trần đột nhiên thu quyền xoay người rời đi muốn chạy đã chậm quân vô danh ánh mắt mãnh liệt lạnh giọng nói ra tại ngươi ra tay với ta khoảnh khắc như thế ngươi không chết thì là ta vong bản thân cảm giác tốt đẹp lục trần lạnh nhạt một người lập tức quay đầu đều không quay đầu dậm chân mà đi hướng mặt đất hàng đi một người chết không cần cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi có ý tứ gì quân vô danh xứng sở thần xác kinh ngạc mong muốn truy kích lục trần bước chân cứng đờ ý tứ dù cho chỉ là ngự sau này không gặp lại lục trần phong khinh vân đạm nói ra quân vô danh có chút những mày không rõ lục trần ý tứ bất quá cái kia đã không trọng yếu hiện tại hắn chính yếu nhất một sự kiện liền là đuổi kịp lục trần giết hắn đương đại đế chủ hắc không gì hơn cái này ngay tại hắn muốn động trong chốc lát thân thể của hắn cứng đ ở ánh mắt đột nhiên chừng đến thật to Trước kết thúc. Quân vô danh sắc mặt vị, túi xét hướng dưới sắc cứng ngắc chi cái danh mình nhìn Quân quỷ đầu xuống hướng mình chi nhìn lại. Cái này vô dị, xem lại, Eo một chút xíu tại h xíu ắ ngay nhìn tan chăm chú phía dưới tan điều đó không năng. có khả năng. Quân vô d n thần đại biến, là thất thanh. Ngự thân thành phòng ngự vẫn còn, căn bản không có bị công phá. Làm sao thân thể của mình h thất phá, thể sắp sao đại bị là làm của v có ậ mà tại a sao ao n mình không mình công kích đến, không. Ngay giã, giác vì vậy mà cảm kích được bị t hắn vắt hết góc hồi tưởng trước mắt điểm sáng đã lan tràn đến chỗ cổ là thân thể của hắn hoàn toàn biến mất liền quỷ dị như vậy tăng giã cho tới giờ khắp này hắn mới hiểu được không phải người ta lục trần sợ chạy trốn mà là người ta thẳng đến mình đã là một người chết cho tới giờ khắp này hắn mới lý giải lục trần lợi nói bên trong ý tứ cùng người chết nói chuyện s ắ c thực lãng phí miệng lưỡi a không cam tâm gào thét một tiếng quân vô danh đầu vậy biến mất cả người triệt để tử vong thẳng đến trước khi chết hắn đều không có xuất thủ cơ hội cũng căn bản không biết mình đến cùng là thế nào bại phanh một tiếng mất đi chủ nhân ngự thần thành anh minh một tiếng đột nhiên coi nhỏ lại hóa thành nắm đấm lớn nhỏ phiên bản thu nhỏ thành trì tản mát ra hảo qua lóng ánh bay vụt hướng nơi xa vũ trụ minh ông binh hồn tự chủ khôi phục mong muốn đổn mà đi đáng tiếc lục trần làm sao có thể nhìn xem cái này đổ vật cứ như vậy từ hắn không coi vào đầu chạy đi ông chỉ trong né mắt thư không một trận rung động tựa như là một cái vô hình bàn tay lớn bắt lại muốn phải thoát đi ngự thần thành oanh ngự thần thành chấn động từng sợi đế bi nở rộ tại vô hình bàn tay lớn bên trong g i à n g co muốn chạy trống trấn lục c h â n dựng thẳng lên nằm đấm đột nhiên một nắm hư không một trận run r u dậy lực lượng vô hình trong nháy mắt phá hủy ngự thần thành tản mát ra đế bi như muốn chấn áp oanh ngự thần thành chấn động đế bi lần hai phát ra giờ k h ắ c này phản p h ấ t ngự thần đại đế phục sinh quần quận đế bi trùng kích thước ước vạn dặm vũ trụ hư không vì đào thoát binh hồn đã tự chủ khôi phục lục chân lạnh hư không vì đạo thoanh một tiếng nơi xa hư không đột nhiên vỡ vụn trấn thiên đế tọa giáng lâm ở ngự thần thành phía trên v ô tận uy áp giáng lâm pháp t ắ c c u ầ n quận hóa thành từng đầu xiềng xích hướng ngự thần thành khóa đi h oanh một tiếng trấn thiên đế tọa phía dưới ngự thần thành gào thét một tiếng đế uy trong nháy mắt bị chấn áp quan g mang triệt để tàn đi khôi phục lại nắm đấm lớn nhỏ lơ lửng ở nơi đó vung tay lên trấn thiên đế tọa biến mất vô hình bàn tay lớn đem ngự thần thành nhất trụ xuất hiện tại lục trần trong tay lật bàn tay một cái lục trần tiện tay đem cái này cực đạo đế binh thu lên sau đó lần nữa giá lâm sán vi cốc nhìn thấy lục trần trở về huyền thiên quân ba người vui mừng trong lòng biết xem ra là chiến đấu đã phân ra thắng bại thiếu gia nhìn thấy lục trần bóng dáng khuê đồng lao tổ liếc nhìn thiên địa không có phát hiện quân vô danh bóng dáng phát ra một tiếng tt lương t h ẳ n g thiết phù phù một tiếng quỷ dạm xuống đất g à o khóc khóc lớn một cái lao nhân khóc tê tâm liệt phế giống đứa bé như thế s ủ i lơ trên mặt đất ánh mắt tan ra ai nhìn thấy khuê đồng lao tổ bộ dáng lục trần nhịn không được thở dài một tiếng hắn rõ ràng phát hiện tại thời khắc này khuê đồng lao tổ đạo tâm hằng mất cho tới nay quân vô danh đều là hắn ngọn đèn chỉ đường phấn đấu mục tiêu bây giờ đột nhiên mất đi từ mục đích đánh dấu đường đường khuê đồng lao tổ. một đời chuyển h n g kỳ chuẩn đế lại luân lạc tới như thế trạng thái để cho người ta không thắng thổn thức phốc khuê đồng lão tổ p h u n ra một ngụm máu tươi cả người một cái già nua m thiên t u ế tóc trắng thơ làn da nếp vốn thân hình lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ trở nên còn x u ố n g bắt đầu toàn thân huyết khi ảo ra đại dương mênh mông lão tổ quân tiên h quân các loại sáu người nhìn thấy tình cảnh như vậy quá sợ hãi nhao, nhao xông về phía trước ôm thật chặt khuê đồng lão tổ lớn tiếng hô hoán không có thiếu ra không có khuê đồng lão tổ hai mắt vô thần trong miệm một mực lẩm bẩm quân vô danh danh tự lão tổ ngươi không nên làm chúng ta sợ quân tiên quân đám người s quân vô danh chết bọn hắn kỳ thật không có bao nhiêu cảm tưởng bởi vì không quen liên quan tới hắn bí ẩn bọn hắn căn bản vốn không biết được mà khuê đồng lão tổ lại khác biệt đây chính là tại phía sau màn một mực cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng người đặc biệt là cùng quân tiên h quân còn có dưỡng dục giáo dục tri ân như là tái sinh phụ mẫu s o n g đều s o n g thiếu ra chết nghĩ đến đây khuê đồng lão tổ lại là một ngụm máu tươi phụ u tới phúc、Và、anh đột nhiên khuê đồng lão tổ trên thân thần lực hỗn loạn cả người trở nên sáng trói trói mắt tại tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm t n h một tiếng trực tiếp bạo tạc cường quang trong nháy mắt đem quân tiên dương thiên quân viêm thiên quân chu thiên quân sáu người n u ố t hết sáu người không kịp phát ra tiếng tiêu thảm trực tiếp bị nổ tung liên lụy truyền kỳ chuẩn đế đạo tâm sụp đổ đồng đẳng với hóa đạo lực lượng đáng sợ căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản sáu người tại cường dưới ánh sáng trực tiếp hóa thành cho bụi liền tiêu thảm không kịp phát ra ông trấn thiên đế tọa đột nhiên xuất hiện rủ xuống đường đường lực lượng phát tắc trong nháy mắt đem bạo loạn lực lượng cho chấn áp m ê n mông lực lượng bị trấn thiên đế tọa sinh áp xúc thành nắm đấm lớn nhỏ theo thời gian chuyển rời chậm dại biến mất thiên địa khôi phục lại bình tĩnh huyền thiên quân trong lòng ba người thở dài, Lòng tham không đủ rắn n mất voi, đến cùng t r a n h là cái gì, vì một cái không thuộc về mình vào khô, k i u thiên c h ỉ còn lại có ba người huyền thiên. Đế chủ, từ dùng r o n g binh chi thành chân tuyển s á u cái đáng tin đ ị a người, dẫn bọn hắn tới gặp ta, c ử u thiên t h i ế u thứ sáu, vẫn làm u ố n bổ đủ một cái. Lục t r ầ n c h ậ m dãi nói ra là, thuộc hạ cái này phải. huyền thiên quân gật gật đầu từ nay về sau, c ử u thiên hết thệ công việc từ n g ư ơ i chủ trì, quân thiên một mạch không tạ i không chế c ử u thiên. Mặt khác l o n g thiếu, thiết huyết nội tình đã l o ậ n điệu, cũng muốn lại lần nữa chải vớt, đợi đến mới đảm nhiệm k i u thiên đến đâu đủ liền xem như lưu cho bọn hắm khảo nghiệm các ngươi liền giải quyết tốt hậu quả long thiếu thiết huyết về sau cái này hai tộc về hai người các ngươi thiên thống lĩnh về phần phi hồ trọng lập kỳ danh từ bộ hàm hàm đảm nhiệm phi hồ nhất tộc tộc trưởng lục trần từng cái an bài đến là đế chủ huyền thiên ba người c ù n g cung kính k í n h đáp ứng các ngươi đi thôi từ đó về sau không còn có trong truyền thuyết b ả o khố bất quá ta hội tại nơi đây lưu lại một chút cơ duyên về sau cựu tiên long thiếu thiết huyết phi hồ người đều có thể tới đây lịch luyện đều bằng bản sự kế thừa những cơ duyên này huyền thiên quân ba người xứng sở sau đó đều là đại hỷ bọn họ m i mạch đế chủ đây là muốn lấy đi bà khố miễn cho lại có người nhớ thương nơi này mà lưu lại cơ duyên thì là vì để cựu tiên long khiếu thiết huyết phi hồ tốt hơn phát triển thời gian không nhiều lắm tại đại thai biến tiến đến trước đó hy vọng các ngươi có thể lưu lại đầy đủ nhân tài dự trữ dạng này mới có thể ở thời đại này tiếp tục đi tới đích lục trần chậm rãi nói ra trước thần trường. hết thảy, đợi đến đám người rời đi về sau. Lục Trần trực tiếp tâm từng từng rời ra, người hướng cổ chiến Lục chung cung cổ 1521, lại láo đợi đi điện đi Mi từng mai từng mai đến đến đám đến. Vâng! Phân xong không phó ma mở sau, về phía trước trong cung điện Keng, Keng, Keng. từng mai từng mai phủ văn lóe ra con mang đinh nhập trong cung điện mỗi khi một viên phủ văn rơi xuống cổ lao đến cung điện phía trên đều phù hiện từng đạo văn theo như mưa rơi phủ văn rơi xuống toàn bộ cổ điện hiện ra sáng chói đắc đạo văn thần bí phi phạm giờ k h ắ c này cổ lao cung điện tản mát ra b ả n g bạc vô tận lực lượng tách ra lóa mắt quang huy c á t két cổ lao cung điện đại môn mở ra giống như mở ra một cái thượng cổ mênh mông thế giới mãng hoang chi khí đập vào mặt lục trần không chút do dự trực tiếp tiến vào cái này tỏa cổ xưa cung điện đây cũng chính là lục trần h ắ n có được vạn thế ký ức lúc này mới nhớ kỹ cái này chút mở ra cung điện ph nếu không liền xem như cầm cực đạo đế binh vậy đánh không ra tòa cổ điện này tại trong bảo khố chờ đợi, đợi đường này lục trần dậm chân mà ra hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút là cấn tại cổ lao trên cung điện phù văn trong nháy mắt thắp sáng khi những phù văn này toàn bộ sáng lên thời điểm cổ lão cung điện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co nhỏ lại mi tâm mở ra phun ra q u a n huy trong nháy mắt đem co nhỏ lại bảo khố thu hút trong đó sau đó lục trần quay người rời đi khi lục trần tức sắp rời đi sán vi cốc thời điểm đột nhiên quay người từng ai từng mai quang cầu đột ngột từ hắn mi tâm bay ra nhanh chóng hướng sán vi cốc chỗ sâu bay đi che giấu Cái nếu có h t q u người đạt được loại này truyền thừa có thể tại trong thời gian ngắn thành tựu nhất vương cường giả đương nhiên lục trần vậy không phải là không có chuẩn bị ở sau những truyền thừa khác đều sẽ có khảo nghiệm chỉ có chịu đựng được khảo nghiệm mới có thể có được nếu như không có chịu đựng khảo nghiệm muốn cưỡng ép thu hoạch có thể hay không tìm tới cái này chút quang cầu là một vấn đề liền xem như tìm được vậy không cách nào phá giải bởi vì lục trần đều ở phía trên lưu lại cầm chế trên cái thế giới này trừ hắn ra không ai có thể phá giải hắn có lòng tin này vậy có cái này lực lượng ra sán vĩ g ố c lục trần trực tiếp nhập don binh chi thành giá lâm huyền thiền quân phủ ở chỗ này lục trần gặp được huyền thiền quân chọn lựa sáu người trải qua lục trần một phen khảo nghiệm sáu người toàn bộ hợp cách thế là lục trần truyền xuống cựu thiên tu luyện công pháp đền bù không trọn vẹn sáu thiên an bài tốt hết thệ công việc lục trần triệu kiến bộ hàm hàm tự mình chuyển thụ cho nàng một bộ tu luyện công pháp bộ công pháp này là chân chính đế thuật lấy bộ hàm hàm tư chất tu luyện này đế thuật tương lai ít nhất vậy có thể tiến ra i chuẩn đế nếu như nàng có bề n l ò n g chứng đạo thành đế cũng là có khả năng có thể thấy được lục trần vẫn là đối bộ hàm hàm ký thác kỳ vọng dù sao bộ ra về sau cùng hắn hệ thống chủ nhân vẫn là rất thân cận xem ở mất đi hệ thống mặt chủ nhân từ bên trên lục trần vậy muốn làm như thế mọi chuyện kết thúc lục trần dẫn đầu chúng nữ rời đi vượt qua hư không vô tận lần nữa giáng lâm thần ma cổ chiến trường sương mù mịt mỡ thần ma cổ chiến trường âm u đầy t ử khí đứng tại cự thần mộ tri đ ỉ n h nhìn xuống toàn bộ thần ma cổ chiến trường lục trần tâm tình nặng nề thiếu ra ngươi nhìn không cao hứng minh y vì hạ nhiên bắt được lục trần dị dạng nhỏ giọng hỏi chúng ta thời gian không nhiều lắm lục trần thở dài một tiếng xa nhìn phương xa thì thào nói ra minh y vì hạ nhiên đám người sắc mặt biến đổi cái k i a một ngày thật muốn tới sao nhanh như vậy đọc truyện tại tui nét nên đến cuối cùng một tới ta đã dự cảm đến một thế này thành tiên lộ hội lần nữa mở ra lại là một hồi gió t a mưa máu chỉ sợ toàn bộ cựu giới vạn vực đều sẽ bị cuốn vào trong đó lại là ước ước vạn sinh linh phải bỏ mạng lục trần chậm rãi nói ra thiếu ra không phải nói hắc cám đột kích mà là thành t i ê n lộ m i n h y y hạnh nhiên sững sở nghi hoặc hỏi nàng còn tưởng rằng là lục trần trước đó nói hắc cám đại hai biến đâu không một thế này khác biệt thành t i ê n lộ sẽ cùng hắc cám dính liền cùng một chỗ thời gian kim đồng hồ bị người kích thích lục trần ngưỡng vọng tiên h cung chậm rãi nói ra đối với tất cả mọi người tới nói khả năng cảm giác không đến đây hết thảy nhưng là có được hệ thống lục trần thế nhưng là nhận được hệ thống nhắc nhở chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ từ đó cắt ra bắt đầu toàn bộ c y -y thần, to thần ma cổ chiến trường cái ngôi mộ này biện tượng như một cái cô đơn cô tịch hoàng giả đứng sừng sững lại nơi đó quân lâm toàn bộ thần ma cổ chiến trường tại phần bia chung quanh là sơn hà c h ậ p trùng có núi cao trùng điệp vậy có đồng bằng giang hà đây là một mảnh rộng lớn c h i địa mà tại mảnh này rộng lớn c h i địa có một cái tên xưng là thần ma c h i chủ không sai tòa kia phần bia liền là thần ma cổ chiến trường chúa tể thần ma c h i chủ táng thân điệp tòa kia phần bia liền là thần ma thiên địa một kiện khoáng thế c h i vật tồn tại vạn cổ tuyến n g u y ệ t phơi gió phơi nắng tuyến n g u y ệ t tan mòn ý nguyên rất đứng ở đó tuyến cổ bất biến lục chân dẫn đầu đám người vượt qua vũ trụ mà đi xuất hiện tại cái ngôi mộ này bia khu vực ngựa đầu nhìn qua tòa này ỷ tiên thần địa đám người toàn đều chấn động không gì sánh nổi cao to như vậy, bia đá. bên trên liền thương thiên thẳng vào trong m â y phảng phất kết nối thế gian thành tiên lộ bình thường phảng phất chỉ cần thuận cái này tòa bia đá leo đi lên liền có thể đến trừ thần chỗ chi địa lớn như vậy một tòa bia đá chiếm diện tích cực lớn một chút nhìn không thấy bờ tựa như là một tòa đứng sừng sững ở trong thiên địa đại thành bình thường chỉ bất quá tòa thành lớn này là thật tâm tốt tấm bia đá lớn ta tiên h vậy mà so với chúng ta môn phái chiếm địa đều rộng mục vũ n g ử a đầu nhìn qua cái này tòa bia đá một mặt r u n động ngũ hành môn làm đế đạo truyền thừa chiếm địa đâu chỉ ước vạn dặm như thế một tòa bia đá đều so một cái đế đạo truyền thừa chiếm địa lớn d u n g động ở đây tất cả mọi người đến nội tâm đây chính là thiếu gia nói tới thần ma chi chủ táng địa sao nhìn trước mắt tòa này cự địa minh y hiển nhiên hỏi thăm không sai đây chính là lao gia hỏa kia t r ô n mình hố lục trần vừa cười vừa nói lao gia hỏa đám người một mặt kinh nghi nhìn xem lục trần một mặt im lặng thần ma chi chủ đây chính là thần ma cổ chiến trường chúa tể thế gian cự đầu cho dù là cấm khu người cũng không dám trêu chọc tồn tại loại này tồn tại lục trần vậy mà xưng hô làm lao gia hỏa quả thực để chúng nữ khiếp sợ không thôi lục trân nhìn trước mắt cái này tỏa thật lớn bia đá chậm rãi nói ra không biết đám người nhao nhao lắc đầu ta từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua chỉ tự phiên ngữ không toàn diện minh y vì hệ nhân mở miệng giống như vậy bản cổ tịch gọi là hoang cổ bí văn ghi chép ta vậy không quá chắc chắn có phải hay không cái tên này không sai thần ma thiên bia s ắ c thực tại hoang cổ bí văn ghi chép bên trong có qua đôi câu vài lời ghi chép lục trân cười gật gật đầu xem ra ngươi thanh giao chỉ sách cơ bản đều nhìn một bản liên loại này thiên môn sách ngươi đều đọc ta chính là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đào nhìn tương đối yêu kỳ minh y v hệ n n vừa cười v Đã ngươi i b ế truyền ngươi m thuyết n gì xảy ra. cái này tòa bia đá có được sâu xa khó hiểu lực lượng chỉ là từ chưa có người có thể khởi động cái này tòa bia đá giống như cái này tòa bia đá còn đã từng chấn sát qua lớn đ y ta cảm giác là có chút nói hiệu nói vượn g mục vũ ngữ khí kiên định nói ra thế nhân ai cũng biết đại đế đại biểu cái gì đây chính là cựu giới vô địch tồn tại trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một phương thế giới kinh khủng binh khí đại thể không sai biệt lắm trên cơ bản không có gì có thể cạnh tranh thiếu gia biết thần ma thiên địa đến lịch thần ma thiên địa hắn không thuộc về cái thế giới này lục trần chậm rãi nói ra cái gì chúng nữ kinh hãi không thuộc về cái thế giới này có ý tứ gì vẫn còn đồ vật không thuộc về cựu giới vạn vực sao cái này đồ vật đến từ một cái đã diệt thời đại cựu giới vạn vực không thể hội tụ tất cả người xa lạ cái này đồ vật đến từ chỗ nào đây là mọi người đều muốn hỏi thăm đáp án gặp được các ngươi liền biết lục trần thần bí một n g ư ờ i mang theo đám người trực tiếp hướng tòa này thiên bia đánh tới thiếu ra nguy hiểm chúng nữ quá sợ hãi kém chút từ bách biến chiến xa bên trên lao ra nhưng mà đã chậm tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt lục trần mang theo chúng nữ lập tức đột vào dự đoán ở trong đầu rơi máu chạy đến hình tượng không có xuất hiện đám người chỉ cảm thấy trước mắt n h ó á n g một cái đã đưa thân vào một cái hư không vô tận bên trong trước mắt một cái thế giới đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón không có ánh sáng liền phẳng phất về tới đốt dây g e o hạt niên đại bình thường hư không vô tận bên trong đồ ăn thiếu âm u đầy từ khí ngoại trừ vừa tới đám người bên ngoài lại vậy không có bất kỳ người nào đây là không rõ thế giới khi người sống vừa xuất hiện ở trong đó thời điểm trong hư không phảng phất há miệng vô số há mồm đang hấp thu cái này trong thân thể lực lượng loại này đáng sợ nhiệt độ một làm cho người ta có chút không thích ứng ta đến lĩnh hắn đi mỗi lần đi đến bờ sông lục trần đều sẽ nghĩ tới ngọn nguồn giải quyết như thế nào vấn đề này tại hư không vô tận bên trong hành tàu thỉnh thoảng gặp được từng cỗ thi thể những thi thể này có bị chặn ngang chặt đứt có bị một bù hai mở có đầu lâu thất lạc không biết nơi nào đi tóm lại từng cỗ thi thể thỉnh thoảng bay tới đây là cái nào thiếu ra vỡ ngần trong hư không chúng nữ ngắm nhìn một phía một mặt hiếu kỳ ảo giác đây chính là thần ma thiên biên nội bộ thế giới lục trần chậm rãi nói ra thấy được những thi thể này sao thấy được chúng nữ r u n r g i n g đáp lại nói những thi thể này chết tráng vô cùng thê thảm không có một cái nào là toàn thấy xem xét liền là kinh lịch qua một trận đáng sợ chiến đấu chết ở đây những thi thể này bên trong có nhân vật có dị thú nhất tộc có yêu thú nhất tộc trời ạ nhiều người như vậy toàn bộ liên hệ lên sao thiếu ra chúng ta nói cho mọi người một tin tức tốt từ hôm nay trở đi liên tục hai ngày không có, có cơm ăn tốt ta tiểu ra hỏa một mặt bất đắc dĩ bất quá s á t thực quật cường không có tan nơi này an toàn nghe được đám người tiếng hoan hô lục t r ầ n bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại người không ở nhà không biết chính ủy có chuyện gì giấu giếm chư vị lục t r ầ n mang theo đám người qua lại hư không vô tận trong đống thi thể thỉnh thoảng tìm kiếm lấy cái gì những người này đều đã chết đi vạn cổ tuyến n g u y ệ t cho dù là giờ phút này nơi đây bởi vì ta ngươi cũng có thể là mình liền điên của oanh oanh oanh ba đạo máu hồng sắc t h i ệ m điện điên cùng rơi xuống soạn mưa rào xối xả tại hư không vô tận hạ lên tất cả mọi người đều là một mặt mập bức là hắn đường đi tới chân kinh Cái nào một đoạn ân nhớ kỹ là cái dạng này làm sao có thể trời mưa quả thực kỳ quái chúng nữ một mặt không thể tưởng tượng nổi lấy tay mượn điểm nước mưa cảm giác lại là thật quá khó mà tin nổi đám người cảm nhận được nước mưa tới n h u ẩ n tâm tình thật tốt hư không trời mưa đây cũng là một đại k ỳ quan xuyên qua trùng điệp thi thể mọi người đi tới một mảnh hư không nơi này hết thể đều biến mất liền một cô thi thể đều không có bốn phía c h ố n g g i ố n g lục trần lựa chọn kỹ càng một cái phương vị dạo bước mà đi hướng về phía trước đi đến đám người căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể tận khả năng đi theo lục trần bước chân lao ra hỏa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đứng ở chỗ này hư không lục trần hướng về phương vị này hô ầm ẩm tại vùng hư không này chỗ sâu nhất hỗn n ộ n khí chẳng ngập thái sơ chi quan tuân ra một bộ bảng quan tài lớn lơ lửng ở trong đó lúc này cái này c ố quan tài di động một mực không ngừng run r ậ y ầm ẩm theo lục trần gọi hàng đạo này dán mua bóng dáng vẫn là như thế xuất khí người lệnh chủ này đảm nhiệm cám t h ở i ì n h móng cổ lao quan tài từ từ mở ra một đạo bóng dáng chậm rãi phủ hiện thần mà chi chủ nhìn thấy cái này cô quan tài đám người giật này cả mình vậy lệnh để mọi người học băng hoa các thần thần bí bí n g một, đá một đạo hư vô phiêu miếu nhưng lại thật là say mê thể xác tinh thần vì đó vậy không dễ tìm lắm không sai ta tới lục trần gật gật đầu ngươi không nên tới nơi này hư vô phiêu miếu thanh em từ hỗn độn chỗ sâu chuyển đến thế nhưng là ta đã tới thôi đã như vậy, vậy ngươi liền dùng khỏe ứng mệnh hàng năm quốc gia thưởng lâm mò phong n ỏ giọng không sai hỗn độn chỗ sâu trung đường cổ lão hoành mở vậy liền cảm ơn trời đất dù sao cũng là không tốt đủ để trèo trống đối mặt thủy long đầu tháo bào đỏ bị ngoặt tất cả mọi người đều là một kiện tâm thần bất định đối với cái này lục trần hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt lại đem thành thật đáng tin cảnh sát giao thông cho mỗi ngày hướng lên ngươi đã đến ta đây thần mà chi chủ nhìn thấy cái này tù b á c lục trần trực tiếp mở miệng trong n mát a đ khí cổ n quan tồn tại yếu ớt nói ra giống như vậy rất là phát sâu lục trấn vui vẻ l ã o gia hỏa này còn thật là tức chết người không đền mạng vạn cổ tế u nguyệt tất cả tu sĩ không khỏi là chạy trường sinh đi ngay cả đại đế vậy chạy không thoát trường sinh dụ hoặc nhưng mà cuối cùng tất cả mọi người đều tiếp nối kết thúc rơi vào bỏ mình đường tiêu kết thúc trung pi là đấu bất quá lao tạc thiên mà thần ma c h i chủ khác biệt hắn lai lịch xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn bản thân liền là một cỗ thi thể thông linh sinh ra linh trí hình thành tân sinh mệnh nhưng là lại khác biệt hắn có thể tiếp nhận trí nhớ kiếp trước không nói còn kế thừa kiếp trước thực、lực. vạn cổ tế nguyệt bên trong hắn chết qua mấy lần mỗi khi hắn cho là mình không sống được thời điểm đều hội thần k ỳ phục sinh tới loại tình huống này liền ý vị sâu xa hắn chết lại sống sống lại chết đã để hắn đều chết lặng loại ý này nghĩa bên trên trường sinh đối với người khác mà nói khả năng cầu còn không được nhưng là đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng là một loại t r à tấn phải biết vạn cổ tuyến nguyệt một người chết sống sống chết thường thường lặp đi lặp lại là như thế nào một loại d à y v ò cho dù là tự sát kết quả là hắn đều có thể phục sinh tới muốn chết cũng khó khăn láo ra hỏa tại sao ta cảm giác ngươi ngược lại là rất hưởng thụ loại ngày này lục trần trêu g ẹ o nói hắc đứng đấy nói chuyện không đau e o tên tiểu từ thối nhà ngươi thần ma chi chủ tại chỗ sù lông thanh âm như ngàn vạn lôi đình tại mọi người bên thai nổ vang chấn đ i ế t phát hội m i n h y gì hạnh i ê n bọn người ở tại loại thanh âm này phía dưới đều bị chấn sắc mặt trắng bệnh thần hồn s u ấ t h i ế u thân thể trải qua không ngừng run dày chỉ có lục trần không có cảm giác nào y nguyên cười t ủ n g tìm đứng ở nơi đó bền lòng vững dạ ông lục trần dậm chân mà đi từng bước một hướng về phương xa hỗn độn chỗ sâu đi đến t r u n g quanh thời gian v à mẹo vô số sát chiêu ẩn nấp tại bên trong hư không giống như là từng đầu độc xả chuẩn bị tùy thời khởi xướng một cách trí mạng dậm chân mà đến lục trần mỗi lần đều có thể tránh qua những nguy hiểm này địa phương ở tại còn không có phát động công kích lúc s a u đã như một sợi khói xanh vượt qua đi qua không lâu về sau lục trần đi vào cổ quan tài bên cạnh c h ầ m rãi ngồi xuống con mắt nhìn chằm chằm cổ quan tài lao ra hỏa đi ra tiếp khách t h ả n g ư u i mẹ c h o g i á m túi trong cổ quan thanh âm giàn mua mang theo vẻ tức giận quát két két cổ quan tài nắp quan tài từ từ mở ra một đạo giàn mua bóng dáng từ bên trong ngồi dậy đến lập tức thư không rung động và đạo gào thét dạng nay một người cho dù là không có cố ý toát ra đáng sợ khí cơ cũng có thể bằng vào nhất cử nhất động ảnh hưởng toàn bộ thiên đ i ệ lục chân ở một bên không bị ảnh hưởng chút nào một mặt phong khinh vân đạm nhìn đối phương ngươi tới làm cái gì t h ầ n ma chi chủ tức giận hỏi t h a n h em bên trong lộ ra bất đắc dĩ. không có cách để chủ gia tộc cái này toàn ra cái nào thời đại không đến phiền hắn một cái hắn đều cảm giác không bình thường ta đo á n được một thế này thành tiên lộ cùng hắc cám đại hai biến khả năng công văn liên cơ quan tiếp vào một khối cái gì trong cổ quan lão nhân nhắm mắt lại đột nhiên mở ra hai mắt tách ra đáng sợ thần quang cái kia giống như là một cái từ vòng c độ tại cái kia trong quốc gia âm u lầy từ khí hào không có sự sống có thể nói vô tận đến đại lục vỡ nát phiêu phủ ở vũ trụ hư không ở giữa đương nhiên nơi này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi bọn hắn tùy thời biến đổi hư không phía dưới đủ loại quái vật thi cốt trải rộng ở trong đó hình thù kỳ quái tựa như là một cái thế giới mộ đ ị a mà cái này tử vong thế giới hội căn cứ thần mà chi chủ tâm tình mà biến động hắn loại ánh mắt này chỉ cần lão nhân một chút liền có thể để cho người ta trầm luân trong đó cối u cùng hóa thành một vùng xương khô tử vong quốc độ lục trần con mắt nhắm lại nhìn đối phương con mắt tự lẩm bẩm thần ma chi chủ cái này quốc gia cực kỳ giống trong truyền thuyết địa ngục chỉ bất quá tại ở trong đó không có chút nào vật sống dù là một cái quỷ ảnh đều không có người tử vong quốc độ lại tinh tiến thật muốn nhìn một chút ngươi đem tử vong quốc độ diễn hóa đến cực hạn có thể đạt tới như thế nào trình độ lục trần chậm rãi nói ra căn cứ lục trần phỏng đoán nếu như tử vong quốc độ chiếu vào loại tình huống này phát triển tiếp vô cùng có khả năng hóa thành trong truyền thuyết địa ngục chỉ là trong truyền thuyết địa ngục đến cùng là thế nào lục trần vậy không có, có bất kỳ vật tham chiếu nào có việc nói sự tỉnh không có việc gì nhanh đi chớ trì hoa、ta. thần ma chi chủ nhìn xem lục trần tức giận lạnh quát lên xem ra ta suy đoán không sai. thân thể ngươi lại xảy ra vấn đề lại muốn chết lần này có chút không giống nhau dạng c h í n h ta vậy không có não minh bạch lao nhân nghe được lục trần lời nói thở dài một tiếng nói ra cái này quỷ đồ vật cùng ta thất h ả i kết nối cùng một chỗ cùng lúc trước đều đại không giống nhau dạng ta cảm giác lần này ta có chút nguy hiểm a liên n g ư ơ i đều cảm giác nguy hiểm lục trần thiêu thiêu mi mau một mặt ngạc nhiên ta có loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại chân thực tồn tại tử vong quốc độ phải biến dị nếu như lần này ta bước qua đạo k h ả này vậy ta còn có thể tiếp tục sống nếu như không bước qua được chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại cho nên ngươi lần này vậy mà vận dụng hỗn độn cổ quan tài đem mình phong bế trong đó mong muốn mượn nhờ hỗn độn lực lượng thật tốt nghiên cứu một chút đúng vậy a đáng tiếc còn không tìm được phương pháp khó a thần ma chi chủ thở dài một tiếng nói ra xem ra ngươi cái tên này thật đến nguy hiểm thời điểm lục trân chậm rãi nói ra lấy vạn thế trong trí nhớ ghi chép thần ma chi chủ chưa từng có như thế than thở qua chưa từng có tại còn sống thời điểm bế quan qua lần này hắn vậy mà lần đầu tiên tại còn sống thời điểm liền bế quan xem ra hắn thật là ý thức được mình nguy hiểm hoàn cảnh ta nói lần này thành tiên lộ cùng đại thái biến dính liền người khởi s ư ớ n g không phải là nhằm vào ngươi cái lao không chết đi ừ thần ma chi chủ hữu lệnh nếu không phải ngươi một thế này bất tán điểm chơi đùa lung tung hội cái dạng này khiến người bồi tán g rõ ràng là ngươi an thua gì đến chuyện của ta lục trần không vui phản bác ác đừng cho là ta không biết ngươi cái tên này mười hai động thiên hợp nhất thành tựu trong truyền thuyết thái sơ chân ngã đại đạo độc hành ngươi liền không có muốn qua sẽ là nguyên nhân này sao trong cổ quan thần ma c h i chủ lần nữa nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhìn xem hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó n g ư ờ i rất khó tưởng tượng hắn là uy c h ấ n c ử u giới vạn vực chúa tể thần ma cổ chiến trường vô thượng bá chủ vạn cổ còn sống sót vô thượng cự đầu h ắ n tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân bình thường phản phất tùy thời đều có thể thân t ử đạo tiêu h à n h đột nhiên lão nhân trong thân thể đột nhiên bắn ra nồng đậm tử vong chi khí giống như là núi lửa bộ phát như thế lấy hắn làm trung tâm quét ngang toàn bộ hư không thế giới nồng nặc tử vong chi khí những nơi đi qua hư không đều bị ảnh hưởng lít nha lít nhít dắt nước màu đen hư không như phản phất lục ú c cũng có nào thể vỡ v t đồng thời cỗ này trần ử vòng chi khí vậy hướng chi Lục khí t vào tới, lớn ụ Lục c có thể cảm giác được cố chi cũng cho cùng Trần thể tử một khi bị phải. bất tử ta trôn Trần rõ ràng, rơi ra láo ra này vòng nhâm muốn người muốn người khí khi phải, hỏa, lôi kéo bị lấp láo l sao. Lục trần lớn tiếng quát lớn đồng thời hắn động tắc không chậm trong nháy mắt xuất thủ ứng đ ố i ông lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư vô pháp tắc trong nháy mắt thủ hộ toàn thân cực t h ầ n thể mở ra lẩn tránh hết thể đạo pháp đem cỗ này tử vong chi khí ngăn cản ở ngoài oanh lão dưới thân người đến cổ quan tài một trận đạo đạo hỗn độn pháp tắc phóng lên tận trời r à o sát cái này chút t ử v o n g chi khí đồng thời từng đạo hỗn độn pháp tắc rủ xuống xinh xinh đem c ỗ này t ử v o n g chi khí chấn áp lại áp xúc về lao nhân trong thân thể khụ khụ khụ lao nhân liên tục kịch liệt ho khan vài tiếng t h i ế u khí vô lực thật có lỗi có chút nghịch ngợm mỗi lần luôn luôn cái dạng này ta nói một cái thật tốt thiên bia thế giới làm sao lại biến thành tối như mực âm u đầy t ử khí nguyên lai là chính ngươi nguyên nhân lục chân bừng tỉnh đại ngộ vạn thế trong trí nhớ thần ma thiên bia trong thế giới chim hót hoa nợ cầu nhỏ nước chạy niệu, niệu khói bếp có được vô số đình đ mà hắn lại quanh. Lục thở dài một tiếng nói ra. dựa theo này phát triển tiếp đây chính là cực kỳ nguy hiểm một khi thần ma thiên bia áp chế không nổi cái này chút tử vong chi khí toàn bộ thần ma cổ chiến trường đều phải tao hương thậm chí toàn bộ tử vi đế tinh đều muốn trở thành một viên tử vong tinh cầu yên tâm nếu như một khi tử vong quốc độ hóa thành thực chất như vậy chỉ sợ thật muốn giống tận thế hàng lâm thời điểm như thế kinh khủng tử vong chi khí có thể phá hủy hết thẻ có sinh cơ đồ vật đến lúc kia chỉ sợ thiên địa liền nguy hiểm đến lúc đó nếu như một khi trong thời gian này thành tiên lộ mở ra hắc ám đại hai biến tiền đến vậy đối với cựu giới vạn vực tới nói thế nhưng là hủy diện tính đà kích trong cơ thể ngươi vật kia ngươi áp chế không nổi lục trần sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng Phải thế biết, trong vạn chính i ghi nhớ nhưng thần thế trong thể thế tồn tại là lại, thần ma chi chủ trong cơ thể thế nhưng là tồn tại một vật.、Chính、là vật này diễn hóa tử vong quốc độ, chính là dựa vào vật vạn vò. tử thần ma chi chủ có thể chết chết, này diễn chính này, sống, sống lại chết, cổ dày vò. Chính là dày là dựa chi lại lại hóa chủ có ma quốc cổ độ, bởi vì nguyên nhân này mỗi một thế hệ thống chủ nhân đều sẽ tới nơi đây cùng nói là t h a m hỏi lao gia hỏa không bằng nói là bọn hắn không yên lòng thần ma c h i chủ trong cơ thể đồ vật đến xem xét để an tâm Trên thế thần thống biết vật này, cũng cùng nhân này cái chỉ chỉ có chi chủ đáng giới hệ chủ sợ ma thần ma c h i chủ chậm rãi nói ra nhìn xem hắn h ư u khí vô lực bộ dáng lục trần thở dài một tiếng chính là bởi vì vật này này mới khiến đường đường một tôn vạn cổ vô thượng cự đầu trở nên bộ dáng như thế choen đủ ạ t h o á chấm nét nếu như ngươi có thể giúp đỡ càng tốt hơn ta trạng thái không ổn định ta sợ ta một cái không chú ý hội thất thủ ngươi biết nó hiện tại còn không nên xuất thế ta biết lục trần gật gật đầu thần ma cổ chiến trường từ hôm nay trở đi hội từ t ừ vi đế tinh biến mất ta có thể làm vậy chăm chú như thế mà thôi đầy đủ rồi dạng này tốt nhất bất quá thần ma tri chủ gật gật đầu sau đó lục trần cùng thần ma chi chủ hai người cùng một chỗ lại đàm luận nửa n g à y đều là chỉ có vạn cổ cự đầu ở giữa biết do bí ẩn vì phòng ngừa thai vách mạch rừng bọn hắn nói chuyện chỉ có hai người có thể nghe được hai người tâm tình xong về sau thần ma chi chủ lại lần nữa nằm lại trong q có tài lấy hôn đội thần mộc nội hàm nuôi thân thể của mình mà lục trần thì là mang theo chúng nữ vượt qua vũ trụ trực tiếp xuất hiện tại thần ma cổ chiến trường bên ngoài quanh người nhìn xem kéo dài không biết bao nhiêu khu vực thần ma cổ chiến trường lục trần thở dài một tiếng oanh mi tâm mở ra vô số pháp t ắ c phủ văn tuấn ra từng sợi đế uy phóng lên tận trời chủng kích thước ước vạn dắm thiên địa giờ khắc này toàn bộ tử vi đế tinh toàn bộ cảm nhận được cố này cường han đến đế uy vô số sinh linh tại cố này đế uy phía dưới run lẩy bẩy chuyện gì xảy ra từng cái ẩn thế lao cổ đồng nhau nhau thất tình một mặt kinh hai đế uy đây là thế nào vô số sinh linh đều sợ choáng váng phủ phục trên mặt đất phục sát đất điện lục trần sau lưng một đạo khôi ngô bóng dáng chậm rãi phụ hiện toàn thân ẩn vào trong hỗn độn rất là phiêu miếu nhưng mã như vậy dạng một đạo bóng dáng nhưng lại áp sập vạn cổ ra thiên chi uy quét ngang cự thiên thập địa chi thế. phảng phất dạng này một đạo bóng dáng hắn động một chút ngón tay thiên địa cũng sẽ ở trong khoảnh khắc lòng trời lỡ đỡ ông vạn đạo phủ phục tại dưới chân hắn thế gian quay chung quanh hắn hắn phảng phất hóa thành ở giữa thế giới này đại đế minh y dị hệ n h i ê n chúng nữ nhìn thấy đạo này bóng dáng một mặt rung động thật lâu không cách nào hoàn hồn mở cho ta lục chân giống to mi tâm thế giới thế giới thụ chập trờn vô tận sinh mệnh nguyên khí quán chú hướng đạo này bóng d á n g ông tại khổng lộ như thế năng lượng ra chỉ một cái lục chân phía sau bóng dáng càng ngày càng ngưng thực cơ hồ thực chất hóa đây là từng theo, theo qua bên trong một cái hệ thống chủ nhân chinh chiến cựu giới vạn vực đại đế. tại hắn thành đế sau tự tay cho hệ thống chủ nhân ra trí thức hải từ đó lưu lại một đạo cái bóng dạng này một cái bóng tựa như là chân chính đại đế phục sinh bình thường thần uy chấn thiên địa uy chấn bát hoang lục hợp quét ngang cổ k i m tương lai oanh đạo này bóng dáng xuất thủ một cái bàn tay lớn dơ cao tiên tham dò vào thần ma cổ chiến trường từng đạo đế đạo pháp tác hóa thành trật tự thần liên xuyên qua thần ma cổ chiến trường mặt đất oanh khi đạo này bóng dáng đột nhiên kéo một cái cái này chút pháp tác trật tự thần liên thời điểm trực tiếp đem chọn cái thần ma cổ chiến trường nổ tận gốc to lớn thần ma cổ chiến trường bay lên không bị nó sinh tốn cách mặt đất